Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả là bóc hoa thố tử, chương 61. Lâm Quỳnh đóng tiền thuốc xong thì đi thang máy lên lại phòng chẩn đoán, vừa ra khỏi liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang cầm một túi đen trong tay. Lâm Quỳnh nhìn qua, mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Mặt Phó Hành Vân có chút mất tự nhiên. Thuốc? Ồ... Lâm Quỳnh nghe xong cũng không có chút nghi ngờ, khẽ nhíu mày. Thuốc cần uống có phải quá nhiều rồi không? Cái túi đen kia không nhỏ, Lâm Quỳnh không biết bên trong có bao nhiêu thuốc. Nhưng trước đó đã kê 3 loại rồi, bên trong này nhất định là không ít. Mỗi ngày uống một lần hả? Bác sĩ tâm lý đứng kế bên mở miệng. Ba lần. Lâm Quỳnh nhìn cái túi đen lầm bầm. Vậy còn ăn nổi cơm không đây? Chỉ là thực phẩm chức năng thôi Làm tiền sinh, cứ yên tâm Khi hai người ra khỏi bệnh viện Thì đã quá trưa Lâm Quỳnh đẩy người lên xe Rồi nhớ ra gì đó, nhìn anh nói Lát nữa chúng ta đi siêu thị đi Tủ lạnh trong nhà trống không rồi Phó Hành Vân Tùy Lâm Quỳnh gật đầu Sau đó nói với tài xế Lát nữa dừng xe ở siêu thị lớn gần nhà Bận rộn cả một buổi sáng Lâm Quỳnh cũng hơi mệt Dựa lưng vào xe rồi quay đầu qua nhìn phó Hành Vân. Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, xương mặt gốc cạnh, sắc xảo. Cậu và anh sống dưới một mái nhà lâu đến như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần để đánh giá anh. Trước đây không biết tính tình của anh, làm cái gì cũng phải nịnh nọt, cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ lại khác nhiều. Lâm Quỳnh nheo mắt nhìn anh. Hành Vân Phó Hành Vân nghe cậu gọi mình, khẽ nghiêng đầu qua, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cậu. khuôn mặt đẹp trai miễn bàn, không có biểu cảm gì, nhưng lại làm lòng người rung lên. Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy kết hôn với một người có nhan sắc như thế này, hình như cũng không thiệt thoại gì. Sau đó nhìn Phó Hành Vân, ngây ngốc nói. Anh đẹp thật đó. Anh nghe người, quay đầu đi. Nói bậy gì đó. Lâm Quỳnh dụi dụi vào người anh, dơ tay chọt chọt vào vai anh. Tôi đâu có nói bậy. Thấy anh quay mặt đi không nhìn mình, Lâm Quỳnh thì thầm bên tay. Anh là người đẹp nhất tôi từng gặp. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, rủ mắt, thản nhiên nhìn Lâm Quỳnh như không để tâm, hỏi. Thật sao? Đương nhiên rồi. Lâm Quỳnh bắt đầu nịnh bỡ. Trong lòng tôi anh là đẹp nhất. Phó Hành Vân nghe xong không nói gì Nhưng Lâm Quỳnh vẫn phát hiện ra được chút ý cười từ trong biểu cảm của đối phương Cú nịnh này làm người ta khoái rồi kìa Lâm Quỳnh đang tự phục tại ăn nói của mình Anh đột nhiên lên tiếng Ban đầu em kết hôn với tôi là vì điều này Lâm Quỳnh ngây người Quay đầu qua liền nhìn thấy ánh mắt rực cháy của đối phương Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Hàng mi đen dày như lông quả chớp chớp hai cái Đương nhiên rồi Sau đó thẹn thùng cúi đầu Tôi ban đầu kết hôn với anh Chính là vì si mê nhan sắc của anh đó Vậy tiền thì sao Phó Hành Vân không ngốc Trước đây giữ chức cao lâu như vậy Sao có thể không nhìn ra Lâm Quỳnh vì sao lại kết hôn với mình Nhưng sau khi kết hôn Cũng từ từ tin vào tình yêu cậu dành cho mình Lâm Quỳnh gồng mình Tiền đều là vật ngoài thân Giữa anh và tiền Tôi nhất định sẽ chọn anh Dù sao thì anh cũng chính là tiền Sau đó Lâm Quỳnh cố gắng tìm cơ hội thoát khỏi cái đề tài nguy hiểm này Hành Vân Sao, sau khi lên xe anh cứ cầm cái túi này mãi vậy? Phó Hành Vân nghe xong cúi đầu nhìn chiếc túi đen trong tay Lâm Quỳnh Một ngày uống nhiều lần như vậy, có bị gì không đây? Không đâu Tại sao? Anh ta nói xạo làm chó Anh ta này ngoài bác sĩ tâm lý ra thì không còn ai khác. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa siêu thị. Lâm Quỳnh cùng phó Hành Vân xuống xe. Đồ trong tủ lạnh sắp hết rồi. Hôm nay mua nhiều hơn một chút. Nói rồi đẩy người vào siêu thị. Hai người đầu tiên là đến khu rau cổ mua một ít trái cây và rau. Sau đó bắt đầu lượng vòng vòng. Lâm Quỳnh nhìn thấy khu sữa tươi thì mắt liền sáng lên. Hành Vân! Chúng ta mua một thùng sữa đi, sau này ngày nào cũng uống Phó Hành Vân không hề yêu thích thứ đồ đó Em uống Anh uống Lâm Quỳnh đẩy anh đến khu sữa tươi Chúng ta bắt đầu phục hồi chức năng rồi, uống sữa nhiều bổ sung canxi Mặc dù không biết đối phương có cần bổ sung canxi hay không Nhưng uống sữa cũng không có gì là không tốt cả Lâm Quỳnh để lại địa chỉ để nhân viên đưa đến tận nhà Sau đó lại đẩy anh đi, định mua đồ ăn vặt. Lâm Quỳnh nhìn những kẻ hàng sáng như ngọc mà nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy hai loại mình thích. Nếu em thích gì thì có thể mua hết. Thật hả? Lâm Quỳnh nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh. Hành vân, anh tốt thiệt đó. Nói rồi dơ tay lấy thêm một gói snack khoai tây. Kiếp trước cậu cũng vậy, vì để dành tiền mua nhà... Nên tài chính có hạn Mỗi lần mua đồ ăn vặt cũng chỉ có hai món Phó Hành Vân thấy cậu chỉ lấy một gái Mua xong rồi Lâm Quỳnh gật đầu Mua xong rồi, chúng ta về nhà thôi Anh còn đang định nói gì đó Nhưng cậu đã đẩy anh rời khỏi khu ăn vặt rồi Sau khi hai người về đến nhà Lâm Quỳnh chuẩn bị nấu bữa trưa Ăn cơm xong lại bắt đầu lời khuyên nhủ mỗi ngày Lâm Quỳnh dính lấy anh trên sofa Trên tay cầm iPad đưa cho Phó Hành Vân xem. Bác sĩ nói bác sĩ trị liệu này không tệ, còn tinh thông xoa bớt bấm huyệt. Nói rồi dơ tay lướt lướt màn hình hai cái. Người này cũng tốt lắm nè, nghe nói có kinh nghiệm mười mấy năm rồi, có tiếng lắm đó. Nhưng anh không thèm nhìn lấy một cái, Lâm Quỳnh nhỏ giọng. Hay là chúng ta mời hết luôn? Phó Hành Vân nhìn cậu. Nếu tôi không đứng dậy được nữa thì sao? Anh nhất định sẽ đứng dậy được. Nói rồi Lâm Quỳnh quay mặt qua, dùng đôi mắt kiên định nhìn anh. Tôi tin anh, anh nhất định sẽ đứng dậy được. Sự kiên định của Lâm Quỳnh nhất thời làm anh dao động. Nếu anh không đứng dậy được thì tôi cũng sẽ bên anh cả đời này. Lâm Quỳnh lời lẽ chắc nịch. Không phải tôi đã từng nói rồi sao? Tôi yêu anh nên sẽ ở bên anh những lúc khó khăn nhất. Đợi anh khỏe lại rồi chúng ta liền nghi hôn. Phó Hành Vân nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt liền khó coi, nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng thì Lâm Quỳnh đã nói tiếp. Nhưng nếu như anh mãi mãi không đứng dậy được nữa, thì tôi sẽ mãi mãi ở bên anh. Lâm Quỳnh hiểu rất rõ lòng tự tôn và kiêu ngạo của Phó Hành Vân. Chưa nói cái khác, chỉ cần dựa vào hai điều này, anh nhất định có thể đứng lên được. Càng huống hồ chi còn thâm thù đại hận phải báo. Anh im lặng hồi lâu mới hỏi một câu. Em tin tôi Đương nhiên Trên mặt Lâm Quỳnh là nụ cười sáng lạng Giống như nắng xuân rực rỡ Giờ tay lên chạm vào vai đối phương Anh là Phó Hành Vân đó Giống như chỉ cần có cái tên này Thì không có gì là không thể Tiếng nhịp tim mạnh mẽ vang lên từng hồi Giống như vang lên bên tay Không tài nào làm lơ được Nụ cười của chàng thanh niên Khiến người ta khó lòng rời mắt Trong tay cậu như cầm một cái cuốc Mỗi ngày đều đào bới trái tim anh Ngày qua tháng lại Cuối cùng cũng xuất hiện một vết lớn Anh như kẻ bại trận Binh lính tàn tác Buông tay mở cửa đầu hàng Lâm Quỳnh đưa iPad ra trước mặt anh Chúng ta mời một bác sĩ trị liệu trước có được không? Cứ thử xem sao đã Nếu không thành công cũng không sao Chúng ta đã từng cố gắng là được Lâm Quỳnh nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ Không tạo áp lực cho anh Nếu như lần này khuyên nhũ còn không có kết quả thì cũng còn có lần sau. Được. Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc nhìn Phó Hành Vân. Phó Hành Vân. Được. Hai người làm tổ trên sofa cùng nhau đặt lịch hẹn với bác sĩ trị liệu. Thời gian gặp mặt thì Lâm Quỳnh cảm thấy càng nhanh càng tốt, quyết định luôn là ngày mai. Phó Hành Vân lên lầu 3 ngồi một mình trong phòng rất lâu. Biểu cảm trên mặt sâu xa, nhìn không thấu. Không bao lâu sau thì lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Ông chủ. Sắc mặt Phó Hành Vân khẽ thay đổi. Sao cậu nói chuyện ngắt quảng vậy? Ông chủ. Tôi bị anh phái. Phái đi rồi. Tính. hiệu Không. Tốt. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, dờ tay lên dài tráng. Cậu bây giờ có thể về nước được rồi. Những dự án còn lại tôi sẽ tìm người thay cậu. Thật? Sao? Cảm ơn ông. Chủ. Sau khi về tới giúp tôi liên hệ với một vị bác sĩ. Càng nhanh càng tốt. Vâng ạ. Phó Hành Vân cúp máy. Vốn định đến thư phòng xử lý vài tài liệu. Nhưng vừa đến thư phòng liền nhìn thấy túi đen trên bàn. Bên ngoài chiếc túi đen đó trông nhăn nhấm, thô sơ. Nhưng dường như đang phát ra một thứ ma lực mạnh mẽ như chiếc hộp ma thuật Đến đây nào Đến đây nào Đến tìm hiểu nội dung của tôi đi nào Phó Hành Vân không thèm liếc mắt đến nữa Nhét chiếc túi đen vào ngăn kéo 10 phút sau Lâm Quỳnh mang trái cây lên Hành Vân tôi tới rồi nè Lâm Quỳnh vừa lên tới liền nghe thấy một trận hỗn loạn Sao vậy? Tài phó hành vân đè trên ngăn kéo Không có gì Lâm Quỳnh thấy vậy Cho rằng đó là bí mật kinh doanh gì đó Không muốn cho mình biết Rất ân cần mà mở miệng Tôi về phòng trước Trái cây để đây Anh nhớ ăn nha ừ. Anh hờ hững đáp lại một tiếng Mãi đến khi bóng Lâm Quỳnh Biến mất khỏi phòng mới thầm thở vào Sau đó từ trong ngăn kéo Lấy ra cuốn sách vừa mới lật ra Sổ tay tình yêu Phó Hành Vân một lần nữa không khống chế nổi bản thân, dỡ sách ra, đọc từng dòng nguyên tắc trong sách. Trong sách không có phần giới thiệu, chỉ có một đoạn khẩu hiệu. Chúng tôi tôn trọng tất cả tình yêu trên thế gian này. Chương 1. Chung sống và sự thu hút 1. Khi chung sống với người yêu, hãy khéo léo thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân, kích thích cảm giác muốn bảo vệ của đối phương. Đồng thời sẽ khiến đối phương thấy thỏa mãn vì được tôn sùng. Hay, có một vài việc nhỏ trong đời sống, bạn có thể vờ rằng mình rất phiền lòng vì không tài nào giải quyết được, khiến đối phương cảm thấy bạn cần họ. Lưu ý, hợp cho cả nam lẫn nữ. Không hay một đều được. Dù sao thì cao quai cũng là một. Phó Hành Vân chấm Anh đọc xong dòng này liền đóng sách lại cái bọt, hai tay đan vào nhau, chè trước miệng, im lặng hồi lâu. Buổi tối sau khi hai người dùng bữa trong phòng ăn thì cùng nhau xem tivi đang chiếu chương trình Thế giới động vật. Lâm Quỳnh xem một lúc rồi dơ tay lên vương vai, vì dơ tay lên nên áo cũng bị kéo lên theo. Dưới lớp áo, vòng eo trắng noãn thấp thoáng lộ ra theo từng cử động. Phó Hành Vân nhìn qua rồi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, sau đó quay người lên, về phòng. Sau khi về phòng, Phó Hành Vân đọc sách thêm một lúc rồi đi tắm. Khi đang mặc đồ thì bên tay đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phó Hành Vân vừa mặc xong quần ngủ, sau đó khoác áo ngủ lên người rồi đi ra mở cửa. Chuyện gì vậy? Lâm Quỳnh đứng ở ngoài cửa nhìn cơ ngực rắn chắc của Phó Hành Vân. Nhìn từng đường cơ bắp săn chắc của anh. Rồi lại nhìn mình, nhất thời cảm thấy bản thân như con chó hoang vậy. Sau đó dơ dơ chai sữa trong tay. Trước khi đi ngủ phải uống hết sữa đó, vậy mới ngon giấc Phó Hành Vân nhận lấy chai sữa. Lâm Quỳnh nhìn rồi định về phòng. Lâm Quỳnh? Lâm Quỳnh quay đầu. Sao vậy? Chỉ thấy anh dơ cánh tay rắn chắc ra. Tôi mở không ra. Hả? Hết chương 61. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử chương 62 Đôi mắt chàng thanh niên trực tiếp dại ra Nhìn cánh tay đang cầm chai sữa Miệng không khống chế nổi mà mở ra một khe hở Nhất thời ngây ra như phỏng Lâm Quỳnh chớp mắt vài lần mới thốt ra một câu Mở không ra Phó Hành Vân mặt không cảm xúc, gật đầu Ba chấm Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Cánh tay kia đừng nói là vạn nắp chai Vạn chết cậu còn được Không, không có gì miệng Lâm Quỳnh vẫn cứ cứng đơ lại Nhỏ giọng nói Sau đó cánh tay trắng trẻo cầm lấy chai sữa Tôi giúp anh Ừ Sau đó Lâm Quỳnh dựa vào sức lực của cánh tay gầy gò Đứng trước mặt Phó Hành Vân Vạn nắp chai Đây Phó Hành Vân dơ tay nhận lấy Cảm ơn Lâm Quỳnh cười một cách miễn cưỡng. Không cần khách sáo. Nếu anh có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Phó Hành Vân nghe xong câu này, ngón tay xiết lại. Cuốn sách kia hình như cũng hữu dụng đó chứ. Lâm Quỳnh giơ tay chỉ chỉ về hướng phòng mình. Vậy tôi về ngủ đây. Ừ. Lâm Quỳnh sau khi nhận được câu trả lời, chân như được ra nhớt, chuồn về phòng. Phó Hành Vân thuận thế đóng cửa lại. Uống cạn chai sữa rồi ném vào thùng rác, lên giường. Mở đèn ngủ lên, lấy cuốn, sổ tay tình yêu ra. Một đầu tiên hoàn thành rất thuận lợi. Cũng thành công khiến cho Lâm Quỳnh biết được, anh rất cần cậu trong đời. Phó Hành Vân lật sách, lấy ra một cây bút ghi chú, đánh một dấu tích bên cạnh dòng đầu tiên. Nhưng khi đọc tiếp xuống dưới, liền đơ người. 2. Sau khi tỏ ra yếu đuối một cách hợp lý Và nhận được sự giúp đỡ từ đối phương Bạn phải công giúp keo kiệt Mà dùng cách khen thưởng Thật hàm xúc và phóng đại Để khen ngợi đối phương Để đối phương biết được rằng Cùng với sự cần thiết Thì bạn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương Khiến cho đối phương thấy rằng Bạn Không thể sống thiếu đối phương Đáng chết Còn phải khen nữa chứ Phó Hành Vân nhìn cuốn sách Ánh mắt tối lại Nhớ lại cuộc đối thoại nhạt nhẽo vừa rồi Của hai người ở cửa Sau khi Lâm Quỳnh giúp anh vặn nắp chai Thì anh hoàn toàn không khen ngợi gì Chỉ một điểm này thôi Cũng đã khiến cho Phó Hành Vân ý thức Một cách sâu sắc rằng Học tập là phải học trước tất cả những gì quan trọng Lâm Quỳnh về tới phòng Vừa định đi ngủ Liền nhận được điện thoại của Vương Trình Vương Trình Cậu đang làm gì đó Chuẩn bị đi gặp Chu Công. Bộ phim trước đó cậu đóng đã gần như làm xong hậu kỳ rồi đó. Chắc sẽ công chiếu vào đầu xuân năm sau. Vậy hả? Tôi biết rồi. Không có gì nữa thì cúp đây. Đợi đã. Lâm Quỳnh gối đầu lên gối nhìn trần nhà. Sao thế? Còn một chuyện lớn nữa. Chuyện lớn gì? Có tiền rồi. Nếu anh nói về cái này thì tôi hết buồn ngủ luôn rồi. Lâm Quỳnh bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo. Thật hả? Đúng là chuyện lớn đó Không sai, còn số còn nhỏ đâu Kiếm còn nhiều hơn cả hai năm trước Sau khi cúp máy không lâu Tiền đã được chuyển về thẻ của Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh nằm nghiêng trên giường Vui vẻ nhìn số dư Tiền chạy lấy người lại nhiều thêm một chút rồi Sáng sớm hôm sau Lâm Quỳnh thức dậy Đánh ràng rửa mặt xong Vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Phó Hành Vân Ở cách đó không xa Anh đưa mắt nhìn cậu Chào buổi sáng Ba Mỗi ngày đều phải chào buổi sáng Trưa, chiều, chút ngủ ngon Khiến cho đối phương biết rằng Bạn luôn xuất hiện trong cuộc sống của họ Nâng cao mức độ tồn tại Chào buổi sáng Lâm Quỳnh có chút bất ngờ Sao không xuống lầu Phó Hành Vân nhìn thang máy Vừa mới ra mà thôi Lâm Quỳnh và anh cùng đi thang máy xuống lầu Cậu vào nhà bếp nấu ăn, còn anh thì xem bản tin sáng. Sau khi làm vài món ăn sáng đơn giản, Lâm Quỳnh lau tay. Hành Vân, ăn cơm thôi. Phó Hành Vân đi đến phòng ăn, nhìn bữa sáng trên bàn, do dự một chút rồi mở miệng. Em giỏi lắm. Lâm Quỳnh nghe xong, thẹn thùng cúi đầu, nhận lấy lời khen. Tôi biết. bà chấm. Lâm Quỳnh ăn cháo, sau đó nhớ ra gì đó, nói với Phó Hành Vân. Bác sĩ trị liệu sáng nay sẽ đến. Anh đừng căng thẳng nhé Anh hờ hững đáp lại một tiếng. Ai ngờ không bao lâu sau anh đã đặt chén đũa xuống. Lâm Quỳnh khó hiểu. Sao vậy? Tôi ăn no rồi. Hả? Lâm Quỳnh nghe xong câu trả lời của đối phương, bàn tay cầm muỗng cứng đờ, mặt đầy kinh ngạc. Phó Hành Vân lặp lại lần nữa Tôi ăn no rồi 4. Trước mặt người yêu Cố gắng thể hiện Mình là một chú chim bé bỏng Tình yêu đều bắt nguồn từ sự thương cảm Hãy bắt đầu từ lúc này Bạn Chính là một đó hoa mỏng manh Lâm Quỳnh nhìn chán cháo Còn như một nửa của đối phương Anh ăn chưa no Tôi ăn no rồi Sao anh ăn ít như vậy chứ Phó Hành Vân mặt không cảm xúc. Vẫn luôn vậy mà. Lâm Quỳnh, ba chấm. Xin anh đừng dùng cái biểu cảm nghiêm túc như vậy để kể chuyện cười có được không? Chén cơm trước đây là đỉnh Everest. Lần tới chắc là cao nguyên Ba Đa luôn quá. Nửa chén cháo, sao mà no được chứ? Sau đó Lâm Quỳnh cố dỗ dành. Hay là anh ăn thêm chút đi. Anh hắn giọng. Ăn không nổi. Như này đâu có giống anh. bà chấm. Lâm Quỳnh đẩy chén cháo về phía anh. Chúng ta là cán bộ gương mẫu đó. Phó Hành Vân. Hỏi chấm. Phải hành động triệt để. Ba chấm. Trước sự mềm nắng rắn buông của đối phương, Phó Hành Vân đành quay trở lại với sức ăn bình thường. Hôm nay ăn sáng xong, Lâm Quỳnh cũng không đẩy anh ra ngoài đi lượn để bác sĩ xem qua cơ thể của anh. Dù sao thì phục hồi chức năng cũng là một loại hoạt động thể chất. Khoảng 10 giờ sáng, thầy vật lý trị liệu đã tới cửa, sau lưng còn có hai trợ thủ. Lâm Quỳnh miêu tả sơ lược về tình trạng của Phó Hành Vân, thầy trị liệu ghi chú lại từng cái một. Chồng tôi có một vài vấn đề về mặt tâm lý, nên hy vọng bác đừng có tạo áp lực quá lớn, cứ thuận theo tự nhiên là được. Điều này là đương nhiên. Lâm tiên sinh yên tâm. Lâm Quỳnh Vậy tôi đi pha trà cho bác đã, mọi người cứ nói chuyện đi. Được, cảm ơn. Bóng Lâm Quỳnh vừa biến mất khỏi phòng khách. Một trợ thủ vốn đang đứng sau lưng thầy trị liệu bước đến. Phó Tổng Phó Hành Vân lạnh nhạt nhìn người ta một cái. Bác sĩ và thầy vật lý trị liệu đều được thư ký vương sắp xếp ổn thỏa rồi. Chính là hai vị này. Người được Lâm Quỳnh tiên sinh mời tới đã về rồi. Phó Hành Vân gật đầu, bác sĩ giả làm trợ thủ tiến lại. Nếu tiện thì Phó Tiên Sinh có thể cho tôi kiểm tra toàn diện một chút không? Đương nhiên nếu Phó Tiên Sinh không muốn để cho người ngoài biết về tình trạng của mình thì chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt. Người ngoài ở đây chỉ ai, không cần nói cũng biết. Phó Hành Vân cũng không định nói chuyện mình mời đến một bác sĩ khác cho Lâm Quỳnh biết. Trên đời này không có ai hy vọng anh có thể đứng dậy hơn Lâm Quỳnh. Nhưng chuyện này không ai nắm chắc được Hy vọng càng nhiều Thất vọng sẽ càng lớn Nếu như đứng dậy được thì thôi Nhưng nếu không đứng dậy được Đôi con người của Phó Hành Vân tối lại Vẫn đừng nên để cho cậu hy vọng quá nhiều thì tốt hơn Lâm Quỳnh vừa bưng trà quay lại Đã thấy một cảnh tượng vô cùng nghiêm túc trong phòng khách Ra vậy? Thầy trị liệu Không có gì Đang trò chuyện thôi Lâm Quỳnh nhìn họ vài cái Vậy sao? Nói rồi đặt ly trà xuống trước mặt họ Thời gian sắp tới làm phiền mọi người nhé Nghe thấy vợ của ông chủ nhà mình nói lời khách sáo Mấy người bọn họ bị dọa đến giật mình Công phiền không phiền Sau khi Lâm Quỳnh xuất hiện Phòng khách đột nhiên yên tĩnh Lâm Quỳnh hình như nhận ra điều gì đó Hay là tôi ra ngoài đi dạo chút nhé Thầy trị liệu vừa nghe liền nói Lâm Tiên Sinh cứ tự nhiên Lâm Quỳnh cũng không nghĩ nhiều định ra công viên đi lượng vài vòng vừa đi đến lối ra thì bác sĩ đóng giả trợ thủ đã theo sau Lâm Tiên Sinh Lâm Quỳnh quay đầu lại nhìn đối phương có chuyện gì sao chỉ là muốn giải thích một chút về việc trị liệu của Phó Tiên Sinh cho Lâm Tiên Sinh nghe với tình trạng hiện tại Lâm Tiên Sinh không ở đây có vẻ sẽ tốt hơn Lâm Quỳnh gật gật đầu Nhưng làm tiên sinh cũng đừng nghĩ nhiều Suy cho cùng thì mỗi bệnh nhân đều có lòng tự tôn Có thể sẽ không muốn bạn đời nhìn thấy sự chật vật của mình Lâm Quỳnh mỉm cười Tôi hiểu mà Các bác cảm thấy làm như thế nào tốt thì cứ làm như thế ấy Chỉ cần giúp ích được cho hành vân là được Không cần để tâm đến tôi Tôi cũng không phải dân chuyên Tôi không hiểu những thứ này lắm Ở đây cũng không làm được gì Sau đó quay người lại cúi đầu với bác sĩ Thời gian tới làm phiền bác nhé Cuối gặp người Lâm Quỳnh vừa đứng thẳng dậy liền thấy bác sĩ đang quỳ trên đất Ba chấm Bác sĩ bị cái cuối người của Lâm Quỳnh Dọ đến mức quỳ xuống đất Lâm tiền sinh khách sáo rồi Lâm Quỳnh nhất thời khó hiểu Tưởng rằng đây là một loại lễ nghi gì đó Cũng quỳ xuống Không khách sáo đâu Bác sĩ đưa tay đỡ lấy cậu Khách sáo quá Lâm Quỳnh tiếp tục nói Không khách sáo mà. bà chấm. Thầy trị liệu vừa ra tìm người liền thấy cảnh này. Gì nhỉ? Quấy rậy rồi. Hai người cùng đưa mắt qua nhìn thầy trị liệu. Thầy trị liệu đột nhiên mềm nhũng cả hai chân. Sau đó gồng mình nói. Phó tiên sinh sắp bắt đầu kiểm tra rồi. Lúc này bác sĩ và Lâm Quỳnh mới cùng đứng dậy. Thầy trị liệu. Vừa rồi hai người làm gì vậy? Lâm Quỳnh. Kết nghĩa bà chấm Thầy trị liệu nhìn bác sĩ một cái Bác sĩ vô cùng lão luyện Nhân tình thế thái Anh không hiểu đâu Lâm Quỳnh nhìn thầy trị liệu Sau này cũng làm phiền bác sĩ rồi Nói rồi cuối người xuống Chân mày thầy trị liệu giật giật Bước nhanh đến Không cần đâu Mãi đến khi khó khăn lắm mới tiễn được Lâm Quỳnh đi Mới thở vào Sau đó quay đầu nhìn bác sĩ Tôi hiểu rồi 3. Trước đây đều là ra ngoài cùng phó Hành Vân Bây giờ chỉ có một mình Lâm Quỳnh cảm thấy hơi trống trải Buồn chán, đá hòn đá bên đường Mãi đến 4 giờ chiều Lâm Quỳnh mới về nhà Lúc này thầy trị liệu và trợ thủ hình như đã làm xong việc Đang thu dọn đồ đạc Lâm Quỳnh mở cửa ra, ngó đầu vào nhìn thử Thấy người ta đang thu dọn mới bước vào Hôm nay cực cho các bác rồi Mấy người vội xua tay Không cực không cực Nói rồi dặn dò Lâm Quỳnh vài điều cần chú ý rồi mới rời đi Lâm Quỳnh đến phòng Phó Hành Vân Thấy anh đang dựa nửa người vào đầu giường Mặt mày có vẻ mệt mỏi Hành Vân, anh ổn không? Ừ Phó Hành Vân hít sâu một hơi Cố gắng điều chỉnh hơi thở Nói không đau là giả Sự kích thích về cả thể xác lẫn tinh thần Khiến người ta khó lòng ổn định được Một lúc sau sắc mặt anh mới bình thường trở lại Em ra ngoài làm những gì rồi Lâm Quỳnh thấy sắc mặt anh đã bình thường hơn không ít Chỉ ra ngoài đi lượn thôi Anh có đói không tôi đi nấu cơm Hai người nói chuyện phím thêm vài câu Thì Lâm Quỳnh xuống bếp Sắp tới giờ cơm Phó Hành Vân lấy cuốn Sổ tay tình yêu ra ôm lại một lần Rồi mới xuống ăn cơm Giống hợp sáng nay Anh ăn được một nửa thì không ăn nữa Lâm Quỳnh đang nhai cơm phòng miệng, mặt mày khó hiểu nhìn Phó Hành Vân. nó no rồi. Phó Hành Vân uống vài ngụm nước. Ừ. Lâm Quỳnh nuốt cơm xuống. Hành Vân. Sao vậy? Anh không thoải mái chỗ nào hả? Phó Hành Vân nhìn cậu. Không có. Thấy anh không động đũa nữa, Lâm Quỳnh khó hiểu. Tôi nấu không ngon hả? Phó Hành Vân lắc đầu. Lâm Quỳnh bật trạng thái vì yêu cứ đâm đầu Anh ăn thêm chút đi Anh ăn ít như vậy tôi sẽ đau lòng đó Phó Hành Vân nghe xong thì nhướng mày Thật sao? Lâm Quỳnh gật đầu Đương nhiên rồi Sau bữa tối Phó Hành Vân về phòng Lấy sổ tay tình yêu ra Đánh dấu tích vào điều 3 và 4 Lấy được lòng thương của đối phương Yêu đương ấy mà ha <cười> Cũng không khó lắm Hết chương 62 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốt hoa thố tử Chương 63 Phó tiên sinh, tình trạng của anh đã tốt lên không ít Nhưng nếu như anh đứng dậy được thì phải cần thời gian, không được nóng vội Anh thở hồng học, gần xanh nổi đầy trên đôi cánh tay vì vừa rồi dùng sức chống để luyện tập Bây giờ vẫn chưa lặng xuống, cổ đắm mồ hôi, nghe xong lời của bác sĩ đảo mắt qua. Nhanh nhất là cần bao lâu? Phó tiên sinh, chúng ta nên... Anh đè thấp giọng, lặp lại một lần nữa. Nhanh nhất là cần bao lâu? Bác sĩ gồng mình. nhìn nhất cũng phải cần đến nửa năm. Phó hành vân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trợ thủ của bác sĩ đứng kế bên thu dọn đồ đạc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Phó tiên sinh, chuyện chân của anh đã khá lên có cần nói với Lâm tiên sinh không? Không cần thiết. Phó hành vân mở miệng cảnh cáo. Đừng làm chuyện thừa thải. Bác sĩ nghe xong vội gật đầu, chỉnh lại quần áo trên người. Vậy, Phó tiên sinh, chúng ta ngày mai gặp nhé. Nhận được lời đồng ý của đối phương, hai người liền đi ra ngoài. Trợ thủ thắc mắc hỏi Thầy ơi, tại sao Phó Thiên Sinh lại không muốn nói chuyện bệnh tình của mình đã khá lên trong thấy cho Lâm Thiên Sinh nghe? Bác sĩ không trả lời thẳng Con còn trẻ, không hiểu đâu Thầy ơi, con năm nay 26 rồi bà chấm Bác sĩ nhìn hắn một cái Những doanh nghiệp gia đình có tiền của như này không thiếu gì cả, chỉ thiếu người thật lòng với mình Trợ thủ bừng tỉnh đại ngộ Phó tiên sinh đang thăm dọ đối phương. Mỗi lần hai người đến phó gia, Lâm Quỳnh đều ra đón. Không những không có sự kiêu ngạo của người ở tầng lớp cao, mà ngược lại, không hề ra vẻ chút nào. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, giống như một mặt trời bé con luôn căng tràn sức sống vậy. Nếu như mỗi ngày đều được sống với một người vừa đẹp người, vừa đẹp nết như Lâm Tiên sinh, chắc sẽ không có ai không bằng lòng đâu nhỉ. Trợ thủ nhớ lại nụ cười sáng lạng, rực rỡ của Lâm Quỳnh. Vậy nếu Lâm Tiên Sinh biết được thì có đau lòng không? Bác sĩ nhất thời không trả lời, nhưng trợ thủ lại có chút hụt hẳn cúi đầu. Lâm Tiên Sinh rất quan tâm Phó Tiên Sinh. Mỗi lần hai người rời khỏi, Lâm Quỳnh đều tiến đến hỏi về tình trạng hôm đó của Phó Hành Vân. Lâm Tiên Sinh quan tâm Phó Tiên Sinh như vậy, nhưng Phó Tiên Sinh sau khi khá lên vẫn luôn giấu nhẹm đi. Mặc dù anh có lý lẽ của riêng mình, nhưng cách làm này cũng tổn thương người khác. Trợ thủ đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình phức tạp, cuối cùng chỉ nặng ra một câu. Thế này khó tránh khiến người ta cảm thấy Lâm Tiên Sinh có chút đáng thương. Bác sĩ bất ngờ. Đáng thương? Trợ thủ gật đầu. Thầy không cảm thấy như vậy sao? Bác sĩ ngây người một lúc rồi lắc đầu. Mặt mày trợ thủ đầy kinh ngạc. Thầy... Sao thầy lại máu lạnh như vậy chứ? Bác sĩ lắc đầu. Không phải tàm máu lạnh, mà là con còn quá non. Trợ thủ, hỏi chấm. Bác sĩ và trợ thủ bước ra khỏi phó gia, sau đó quay đầu lại. Con cảm thấy nhà của phó tiên sinh có rộng không? Trợ thủ gật đầu. Rộng. Đánh gôn nó đi luôn còn được. Lâm tiên sinh mỗi ngày đều sống ở đây. Trợ thủ, bà chấm. Bác sĩ hỏi tiếp, mỗi tháng con kiếm được bao nhiêu tiền? Trợ thủ, không tính tiền thưởng thì trên dưới 10 ngàn. Con còn nhớ tấm thẻ mà Lâm Tiên Sinh dùng để tính tiền vào lần đầu tiên không? Trợ thủ gật đầu, nhớ, lúc Lâm Tiên Sinh lấy ra, suýt chút nữa là làm đuôi mù con mắt chó của hắn. Bác sĩ, số tiền trong đó, con không ăn không uống, làm việc cả ba đời cũng chưa chắc kiếm được. Trợ thủ, ba chấm Sau đó bác sĩ quay đầu lại nhìn trợ thủ Bây giờ còn thấy Lâm Tiên Sinh đáng thương không? Trợ thủ, ba chấm Bây giờ Lâm Tiên Sinh có đáng thương không thì hắn không biết Nhưng qua đây mới phát hiện ra rằng Hình như bản thân trong còn đáng thương hơn đó Trợ thủ hít sâu một hơi Nhất thời không hiểu nổi vừa rồi ai cho mình dũng khí Để thương hại Lâm Tiên Sinh như vậy chứ Khi Lâm Quỳnh đi mua trà sữa về Trùng hợp gặp hai người đang rời khỏi biệt thự Lâm Quỳnh vẫy tay với hai người Bác sĩ Trợ thủ Cánh tay vẫy vẫy trong không khí Nhất thời giống như tảo biển vậy Chỉ thấy chàng thanh niên mặc một chiếc swister Khuôn mặt sắc sảo Đang nở nụ cười Tân sợi tóc mượt dưới ánh nắng chiếu rọi Đôi mắt trong veo công công Làm cho lòng người rung động Tâm hồn trợ thủ đột nhiên lay động Nhưng lại nhanh chóng đáp lời Lâm Thiên Sinh Lâm Quỳnh nhanh chân bước đến Hôm nay cũng cực khổ rồi Nói rồi nhét trà sữa vào tay hai người Bác sĩ Cảm ơn Lâm Quỳnh xua tay Không cần khách sáo Hành văn bây giờ có uống được không? Bác sĩ đưa ra một câu trả lời chắc nịch Được thì được đó Nhưng uống nước vẫn tốt hơn Lâm Quỳnh ngực đầu Vậy là không uống được rồi Lại xã giao thêm vài câu rồi tạm biệt hai người. Lâm Quân sau khi về đến nhà liền chạy lên lầu 3, thay một bộ đồ khác rồi mới đi đến cửa phòng Phó Hành Vân. "Hành Vân, tôi về rồi đây." Thấy cửa phòng khép hờ, cậu liếc mắt vào trong rồi mới thò cái đầu bông xù vào. Phó Hành Vân mới xối người xong, nhìn thấy cậu liền mở miệng nói một câu. "Vào đi." Lâm Quân thấy sắc mặt anh không tệ, Sách ly trà sữa chạy vào Vì đang mặc đồ ở nhà Nên cũng không kiên kỵ gì mà ngồi thẳng lên giường Phó Hành Vân nhìn qua Không nói gì Lâm Quỳnh nhìn bóng lưng anh Hôm nay làm những gì vậy Luyện thắt lưng và vai thôi Lâm Quỳnh kéo anh lên giường Có thấy khá hơn không Phó Hành Vân im lặng hồi lâu Nghĩ đến chuyện Phần chân hôm nay đã có thể dùng sức được Nhưng cuối cùng lại lắc đầu Nhìn vẻ mặt hụt hẳn của anh Lâm Quỳnh vội an ủi Không sao hết Chúng ta cứ từ từ Nói rồi đưa ly trà sữa trong tay ra Uống không Phó Hành Vân nhìn ly trà sữa trân châu Trong tay đối phương Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc Tôi cố ý mua cho anh ly lớn đó Phó Hành Vân trầm tư một lúc Tôi uống không hết Tôi tin anh mới lạ Thật ra bác sĩ nói uống nước vẫn tốt hơn Lâm Quỳnh thăm dò hỏi Hay là tôi uống thay anh Phó Hành Vân, bà chấm Cuối cùng Lâm Quỳnh nhét cả hai ống hút vào trong miệng, hút trà sữa rột rột Phó Hành Vân nhìn cậu, đột nhiên bất giác mỉm cười Ngon không? Lâm Quỳnh gật đầu Ngon Thấy ánh mắt cháy bỏng của anh, Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy không được tốt cho lắm Anh muốn uống một ngụm không? Nói rồi dơ một ly ra trước mắt anh Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu Rồi mới ngậm lấy ống hút Lâm Quỳnh đưa mắt nhìn qua Lúc này mới giật mình hoàng hồn lại Anh chờ chút tôi đi lấy ly rót ra cho anh Lâm Quỳnh vừa định đứng dậy Thì ly trà sữa trong tay đã bị người ta lấy mất Không cần Anh cúi đầu ngậm lấy chiếc ống hút kia Hút một hơi Lâm Quỳnh đột nhiên thấy hơi choán ván Trong ấn tượng của cậu Phó Hành Vân mắc chứng, thích sạch sẽ nhẹ. Ban đầu chỉ cần cậu vừa bước vào phòng là anh liền đen mặt. Mà bây giờ anh lại dùng chung một ống hút với cậu. Lâm Quỳnh đột nhiên không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Gượng gạo nói một câu. Ngon không? Ừ. Phó Hành Vân trả trà sữa lại cho cậu. Lâm Quỳnh. Không uống nữa hả? Bác sĩ nói nên uống nhiều nước. Anh nói xong thì nhìn chầm chầm Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh nhìn hai ly trà sữa trong tay rồi lại nhìn Phó Hành Vân. Phó Hành Vân mở miệng. Không uống nữa hả? Lâm Quỳnh... Hả? Uống uống. Ánh mắt anh rực cháy. Không biết tại sao Lâm Quỳnh lại cảm thấy như anh đang chờ mình uống vậy. Lâm Quỳnh ngoan ngoãn cúi đầu dùng hai ống hút hút một hơi thật sạch. Sau đó miệng phồng lên như chuột mamota. Nhìn qua đối phương Lâm Quỳnh ngồi trong phòng anh uống cho hết hai ly trà sữa rồi mới rời đi Sau khi cậu rời đi Phó Hành Vân lấy cuốn sổ tai tình yêu ra Đánh dấu tiết vào một thứ 9 Sau bữa tối Hai người lại như thường lệ làm tổ trên sofa Xem thế giới động vật Chưa được bao lâu chuông cửa đã vang lên Lâm Quỳnh nhìn đồng hồ Đã sắp 8 giờ tối rồi Lúc này còn ai tới nữa vậy Lâm Quỳnh đứng dậy Tôi đi xem thử Thấy Phó Hành Vân định nói gì đó Lâm Quỳnh bổ sung Sẽ không mở cửa cho người lạ đâu Ba chấm Lâm Quỳnh đi ra Nhìn vào màn hình kế bên cửa Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong ống kính Mớ Lâm Quỳnh bị dọa đến mức lùi lại một bước Nắm chặt ống nghe Phó Cảnh Lâm đeo ba lô Là tôi Tôi biết Phó Cảnh Lâm nhíu mày Vậy sao cô mở cửa? Đêm hôm cậu tới đây làm gì? Phó Cảnh Lâm bực bội vò đầu. Tôi và mẹ cãi nhau. Ồ, bệnh vậy thì phát tác rồi. Nói rồi mở cửa ra. Phó Cảnh Lâm, ba chấm. Lâm Quỳnh về lại phòng khách. Cháu cả đến kìa. Phó Hành Vân nghe xong, đôi chân mày sắc bén nhíu lại. Còn chưa kịp mở miệng thì Phó Cảnh Lâm đã đeo ba lô thể thao chạy phục vào. Phó Hành Vân. Lại sao nữa? Phó Cảnh Lâm nhìn thấy cậu mình, khí thế liền giảm đi. Có gì đâu, chỉ là mâu thuẫn với mẹ thôi. Nói rồi liền chuyển chủ đề. Trong nhà còn gì ăn không? con đói rồi. Lâm Quỳnh đứng kế bên. Có cơm thừa, tôi không ăn. Phó Hành Lâm lại dở giọng đại thiếu gia. Anh đi nấu cho tôi một phần mới đi. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn đối phương một cái. Phó Cảnh Lâm lập tức rung rảy. Cơm thừa cũng được. Lâm Quỳnh có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Phó Hành Vân, chỉ thấy anh đang ung dung, thản nhiên uống trà, còn không thèm nhìn họ lấy một cái. Không phải cậu không muốn ăn sao? Ai nói vậy? Giọng của Phó Cảnh Lâm to như thể muốn nói cho cả thế giới nghe vậy. tôi thích ăn cơm thừa nhất đó. Ba chấm. Khóe miệng Lâm Quỳnh giật giật. Vậy cậu đợi chút. Tôi đi lấy cơm thừa làm cơm chiên trứng cho cậu. Nói rồi lết dép rời khỏi phòng khách. Đợi cậu đi khỏi, Phó Hành Vân mới đặt ly trà xuống. Âm thanh không lớn, chỉ hơi lanh lãnh. Phó Hành Vân lại uống thêm vài ngụm nước. Phó Hành Vân nhìn Phó Cảnh Lâm. con người đen đến dọa người. Còn qua đây. Phó Cảnh Lâm thấp thỏm bước qua. Vừa định ngồi xuống kế bên anh. Anh lại trầm giọng quay đầu qua. Cậu Bảo còn ngồi chưa? Phó Cảnh Lâm giật mình, vội đứng bật dậy. Khi Lâm Quỳnh quay lại, liền nhìn thấy Phó Cảnh Lâm đang đeo ba lô đứng một bên, giống như cấm rễ ở đó vậy. Lâm Quỳnh thắc mắc. Sao không ngồi? Phó Hành Vân ung dung thản nhiên. Nó thích đứng. Lâm Quỳnh. Vậy sao? Phó Cảnh Lâm gồng mình nói. Phải. Cơm nấu xong rồi, cậu ngồi xuống ăn đi. Nói rồi đưa cơm chiên trứng cho hắn. Phó Cảnh Lâm vừa định động đậy. Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên. Đứng! Cơ thể cao 1m8 của Phó Cảnh Lâm cứng đờ. Lâm Quỳnh. Đứng sao mà ăn được? Phó Hành Vân. Giờ nó biểu diễn cho em xem. Phó Cảnh Lâm. Ba chấm. Hết chương 63. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 64 Phó Cảnh Lâm nhìn cơm chiên vàng ống trong tay Nhất thời thấy nặng tựa ngàn cân Lâm Quỳnh nghiêng đầu qua nhìn Cậu còn có sở thích này? Ừ Một âm thanh vừa đục vừa trầm Phó Cảnh Lâm gồng mình Đứng ngăn tốt cho tiêu quá Đột nhiên khó nói nên lời Nếu biết trước đến đây phải ăn cơm thừa Con phải chịu phạt đứng thì đã không cãi nhau với mẹ rồi Lâm Quỳnh khuyên nhủ Cậu ngồi xuống ăn đi Đứng như vậy thấy không thoải mái Phó Cảnh Lâm đầy cảm kích Nhưng cậu mình chưa cho thì không dám ngồi Hiếp mắt nhìn qua Phó Hành Vân Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc một cái Nhìn gì? Phó Cảnh Lâm vội lắc đầu Không, không có gì Bảo con ngồi thì ngồi đi Phó Cảnh Lâm nghe xong mới cởi ba lô ngồi xuống, sau đó đặt đĩa lên bàn trà, thân hình cao to ngồi co lại trên ghế đẩu, nhóp nhép ăn cơm. Lâm Quỳnh nhìn dán vẻ ăn như hùm như xoái của cậu nhóc. Cậu đã bao lâu chưa ăn cơm rồi? Phó Cảnh Lâm cúi đầu và cơm vào miệng, giờ bà ngón tay thon dài lên. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Ba ngày! Phó Cảnh Lâm uống một ngụm nước cho xuống cơm. Ba tiếng! Bà chấm Sau đó lại như gió cuốn mây bay Chưa tới vài phút đã ăn xong một đĩa cơm chiên trứng Phó Cảnh Lâm giống như dân tị nạn Nhìn về phía Lâm Quỳnh Còn không? Lâm Quỳnh gật đầu Trong nội trong bếp á Lần này Phó Cảnh Lâm đã rút ra bài học Không nói gì mà đưa đĩa ra trước mặt cậu Ý đồ rất rõ ràng Cho thêm chút đi Giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên Tự con không có tay hả? Phó Cảnh Lâm Ba chấm Cuối cùng Phó Cảnh Lâm sợ Phải chạy đi chạy lại Trực tiếp bưng nguyên nồi cơm chiên còn lại ra luôn Nhìn đỉnh núi Everest Trong chén cậu nhóc Lâm Quỳnh mở miệng Sức ăn của cậu luôn như vậy hả? Phó Cảnh Lâm nghiêm túc gật đầu Lý nhí nói Mặc dù có tập thể dục nhưng lúc nào cũng ăn nhiều hết á Lúc nhỏ cũng vậy Không biết sao nữa Còn sao nữa chứ? Lâm Quỳnh quay qua nhìn Phó Hành Vân Di truyền đó Phó Hành Vân Ba chấm Đợi cậu nhóc ăn xong rồi Phó Hành Vân mới nhìn qua Lần này lại sao nữa? Mẹ không hiểu con Phó Cảnh Lâm giống như sư tử rống Mặt đầy phẫn nộ Mẹ toàn ép con làm những chuyện con không thích Không hiểu con Cậu nói xem, tại sao vậy chứ? Lâm Quỳnh đứng kế bên Lặng lặng mở miệng Cậu không có lý do nào khác nữa hả? Ba chấm Vì muốn giải cứu thế giới mà bắt đầu kiếp sống lang thang Sau đó bị người ta xem là đồ ngốc Xem là cái máy rút tiền nên lại bỏ nhà ra đi Phó Cảnh Lâm mở miệng biện giải Chỉ là không thích mẹ ép con làm những chuyện con không thích Phó Hành Vân Ví dụ Tàn học phải đi học thêm Phó Cảnh Lâm Cảm thấy không cần thiết Phó Hành Vân Còn còn nửa năm nữa là thi đại học rồi Phó Cảnh Lâm nghiêm túc Cảm thấy học thêm chỉ lãng phí thời gian Dô Còn là một thiên tài cơ đấy Không ngờ đứa cháu cả họ ngoại trông ngáo như hết khi Mà bên trong lại nhiều tri thức đến như vậy Lâm Quỳnh vừa ăn nho Vừa nhìn cậu nhóc Hỏi Cậu định thi Thanh Hoa hay Bắc Đại? Phó Cảnh Lâm vừa nghe Liền ngưỡng ngùng gái đầu Vẫn chưa biết, nhưng cả hai đều được Vậy sao? Lâm Quỳnh Vậy bây giờ cậu được bao nhiêu điểm? 350 Lâm Quỳnh nhét nho đến mức má phòng lên Phó cảnh Lâm thẹn thùng nhìn cậu Anh thấy cái nào tốt hơn? Lâm Quỳnh im lặng một lúc Sau đó vỗ vai cậu nhóc Học vấn không phải là con đường duy nhất 3 chấm Phó Cảnh Lâm móc điện thoại ra xem, phát hiện không hề có cuộc gọi đến của mẹ. Cũng không phải lúc nào cũng vậy, chỉ mong mẹ có thể giải quyết vấn đề giữa hai chúng tôi. Lâm Quỳnh lầm bầm. Vậy cậu chưa từng nghĩ tới việc cậu chính là vấn đề đó sao? Ba chấm. Phó Cảnh Lâm nhìn hai người. Hai người cứ đã kích một sĩ tử như vậy đó hả? Phó Hành Vân. Con có thể đi rồi. Phó Cảnh Lâm co lại như lò xo. Vậy hai người cứ việc đã kích đi Vì phó gia không thuê giúp việc Nên phòng ngủ cho khách ở lầu 1 Và lầu 2 vẫn luôn không có người quét dọn Không ngủ được Phó Cảnh Lâm chỉ có thể ngủ sofa như lần trước Cậu nhóc quen rồi Nhắm mắt nằm trên sofa Lâm Quỳnh yên tâm cùng Phó Hành Vân quay về lầu 3 Lâm Quỳnh giúp anh mở cửa phòng Không còn sớm nữa Anh nghỉ ngơi đi Phó Hành Vân Lần trước nó nói với em cái gì? Em có thể không cần để tâm Nào có, không có để bụng đâu Lâm Quỳnh Kính già yêu trẻ Phó Hành Vân già Phó Cảnh Lâm Trẻ Người một nhà chứ chỉnh tệ thế đấy Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu Ngủ ngon Khoan hãy ngủ ngon Nói rồi chạy về phòng mình Rồi lại chạy về phòng anh Trong tay cầm một chai sữa bò. Trước khi ngủ uống hết cái này đã. Phó hành vân. Ba chấm. Biết rồi. Cổ tay Lâm Quỳnh khẽ dùng sức vặn nắp chai ra đưa cho lão baby yếu đuối của mình. Uống đi. Chờ anh cầm lấy chai sữa rồi đẩy anh vào phòng. Mấy ngày nay khi anh làm vật lý trị liệu, tôi đã đến phòng khám đông y học xoa bóp. Hỏi qua bác sĩ. Bác sĩ bảo mỗi ngày trước khi ngủ xoa bóp một chút cũng khá tốt. Nói rồi đỡ anh lên giường Lâm Quỳnh ngồi bên cạnh anh Không nói nhiều lời Đưa tay bắt đầu xoa bóp Chàng thanh niên vô cùng nghiêm túc Đôi tay đặt trên chân anh trong thật nhỏ bé Hành Vân Anh có cảm giác không? Lâm Quỳnh nghiêng người xuống Dùng khỉu tay ấn lên các huyệt vị nhức mỏi Không dám dùng lực quá mạnh Phó Hành Vân nhìn cậu Nhất thời ngây người Chàng thanh niên lúc này đang mặc bộ đồ ngủ rộng Khi nghiêng người tựa vào anh Áo theo đó cũng rủ xuống Đưa mắt nhìn qua Có thể nhìn thấy rõ chiếc cổ và bờ ngực trắng trẻo Hầu kết anh động đậy Nhưng nhớ ra trong sách vẫn chưa viết đến bước này Liền hít sâu một hơi rồi quay đầu đi Lâm Quỳnh thấy sắc mặt của anh không được tốt Cũng không nắm rõ tình trạng của đối phương Hành Vân Bây giờ anh có cảm giác không? Hành Vân Phó Hành Vân nhắm mắt lại em cứ làm vậy đi thì sẽ có Vậy sao? Nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của đối phương Phó Hành Vân nhướng mày Chỉ thấy Lâm Quỳnh sắn ống tay áo lên Định thử Vậy tôi sẽ xoa so bóp thêm cho anh Nói rồi không cho anh cơ hội để từ chối Cấm đầu làm việc Lúc thì tựa bên này Lúc thì nghiêng bên kia Phó Hành Vân lúc này đang đấu tranh tư tưởng Để nhìn đi chỗ khác Nhưng ánh mắt lại bất giác mà rơi trên người cậu Xoa bóp một hồi, Lâm Quỳnh đã đổ mồ hôi, sau đó ngẩn đầu lên nhìn xem trạng thái của anh thế nào. Phát hiện cổ anh đổ một lớp mồ hôi mỏng. Lâm Quỳnh hơi ngạc nhiên. Hành Vân, anh cũng nóng hả? Nói rồi rút vài tờ khăn giấy ra định lao cho anh. Phó Hành Vân khàn giọng. Tự tôi làm được. Lâm Quỳnh ồ ồ nhưng mặt lại đầy chờ mong hỏi anh. Sao rồi? Có cảm giác không? Nếu như có cảm giác, sau này mỗi ngày tôi đều so bóp cho anh Anh nghe vậy thì nuốt một ngụm nước miếng, chậm chạp nói Không có Lâm Quỳnh nghe vậy thì có chút hụt hẳn Vậy sao? Vậy thôi hụt thêm một thời gian nữa rồi lại so bóp cho anh Nhìn mồ hôi trên cổ anh Tôi đẩy anh đi xối qua cho mát Nói rồi vén tấm chăn trên eo anh ra Phó Hành Vân dơ tay đè lại Không cần đâu. Không đi hả? Phó Hành Vân gạt tay cậu ra. Tạm thời không cần. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, thói quen sinh hoạt của Phó Hành Vân ai cũng đều biết. Nếu như trên người có mồ hôi thì tuyệt đối không lên giường. Phó Hành Vân nhìn vào mắt cậu, giọng điệu hơi mất tự nhiên. Hơi có cảm giác rồi. Lâm Quỳnh nghe xong mới phản ứng lại. Vậy hả? Vậy anh ở đây thêm một lúc rồi tôi đẩy anh đi. Không cần đâu. Phó Hành Vân mở miệng từ chối. Em về nghỉ ngơi trước đi. Tự tôi làm là được. Anh đừng miễn cưỡng như vậy. Không có. Sau khi Lâm Quỳnh rời khỏi phòng, anh mới thở vào rồi đi vào nhà tắm. Một tiếng đồng hồ sau, anh mới lần nữa quay lại giường, lấy cuốn sách ra đọc trước khi ngủ. 10. Khi ở chung cùng người mình thích, Có thể đối xử thật đặc biệt với họ Là đối xử tốt Cái kiểu giật biếm tóc để gây chú ý Không phải là đối xử đặc biệt Mà là chiếp hôi tiểu học Nói ngắn gọn là tiêu chuẩn kép Đối xử với người ta thật đặc biệt Bạn hãy dùng một tiêu chuẩn riêng biệt Để khiến người ta cảm thấy rằng Bạn Để tâm đến người ta nhất Phó Hành Vân tiến hành xong việc ôn tập hàng ngày Gấp sách lại Lúc này mới tắt đèn đi ngủ Sáng sớm hôm sau Lâm Quỳnh thức dậy như thường lệ Khi xuống lầu một nấu cơm Liền nhìn thấy Phó Cảnh Lâm đang ngủ say sưa trên sofa Lâm Quỳnh nhớ ra Hôm qua bác sĩ nói Buổi tập hôm nay rất quan trọng Đối với việc phục hồi chức năng Xem ra chắc chắn sẽ khó hơn không ít Nên mới cố ý hầm canh gà ác bao tử heo Phó Cảnh Lâm vốn chưa tỉnh ngủ Vừa ngửi thấy mùi liền ngồi bật dậy Ăn cơm thôi Đứng dậy nhìn vào bếp. Ây, sáng nay ăn gì vậy? Lâm Quỳnh cũng không nhìn cậu nhóc. Cháo và bánh bao. Phó Cảnh Lâm dơ tay chỉ chỉ. Kia là cái gì? Canh gà ác. Tôi muốn uống. Lâm Quỳnh nghiêm mặt. Cái đó là của cậu cả nhà cậu. Phó Cảnh Lâm nghe xong liền thu tay lại. Anh xem như tôi chưa nói gì đi. Không bao lâu sau, Phó Hành Vân cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn Lâm Quỳnh đang bưng canh từ trong bếp ra, Phó Hành Vân mở miệng. Chào buổi sáng. Phó Cảnh Lâm cũng dơ tay lên chuẩn bị chào anh. Ai ngờ anh lại đẩy xe lăn lướt qua cậu nhóc. Giọng Phó Cảnh Lâm chua lét. Cậu à, con thì sao? Phó Hành Vân liếc qua cậu nhóc. Con cứ tự nhiên. Ba chấm. Cậu độc thân không có nhân quyền sao? Sau khi dùng bữa sáng, Lâm Quỳnh định đưa Phó Cảnh Lâm ra khỏi nhà. Phó Cảnh Lâm có chút bất mãn. Hôm nay chủ nhật, không cần đi học, muốn ở nhà nằm thôi. Lâm Quỳnh dứt khoát, kiên quyết. Không được. Tại sao chứ? Cậu cả nhà cậu có chuyện cần làm, cậu ở nhà sẽ làm phiền anh ấy. Phó Cảnh Lâm nghe xong mới chịu thỏa hiệp. Theo cậu ra ngoài rồi mới hỏi. Chúng ta làm gì bây giờ? Đến phòng khám đông y. Đến đó làm gì? Lâm Quỳnh thấy đèn đỏ, đạp thắng Học xoa bóp Trùng hợp là dạo này dạ dài không được thoải mái Có thể đi khám thử xem sao Hai người đi thẳng một đường đến phòng khám đông y Lâm Quỳnh quen thuộc, chào hỏi với mọi người Thân là một phụ huynh Nên trước tiên đưa phó cảnh Lâm đi khám sẽ tốt hơn Bác sĩ, nó thế nào? Bác sĩ đẩy mắt kính Không có gì, chỉ là tiêu hóa không được tốt Phó Cảnh Lâm nghe xong liền nhíu mày Bác sĩ Hay là bác khám lại cho cháu đi Cháu cảm thấy hình như vẫn còn có bệnh gì đó Lâm Quỳnh Ba chấm Không có bệnh gì mà còn không vui Bác sĩ kiên quyết khẳng định Chỉ là tiêu hóa không tốt Hết rồi Phó Cảnh Lâm Nhưng trên bách đồ nói Lâm Quỳnh dơ tay đặt lên trán Phó Cảnh Lâm Không có việc gì Thì bớt xem bách đồ lại Tại sao? Vốn dĩ là căn bệnh chỉ cần một tuần là khỏi. Xem xong biến thành căn bệnh chỉ còn sống được một tuần. Hết chương 64 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả La Bóc Hoa Thố Tử Chương 65 Phó Cảnh Lâm, Bà Chấm Lâm Quỳnh đưa Phó Cảnh Lâm đi khám bệnh xong thì đi tìm thầy học xoa bớp. Phó Cảnh Lâm cũng đi theo, tấm tầng cao lớn chán hết người cậu. Bây giờ đi đâu làm gì vậy? Học xoa bóp, Lâm Quỳnh mở miệng. Nếu cậu không bận gì thì có thể đi theo tôi để xem. Phó Cảnh Lâm vốn cũng không có gì để làm. Có chỗ nào có thể nằm không? Đương nhiên là có rồi, cậu có thể nằm trên giường. Vậy đi thôi. Nói rồi liền đi theo Lâm Quỳnh đi vào. Lâm Quỳnh nhìn ông thầy già mới vừa so bóp xong Thầy ơi, hôm nay lại làm phiền thầy rồi Ông thầy già quay qua nhìn Lâm Quỳnh mỉm cười thân thiện Không phiền gì Thấy người vốt dáng to cao đứng sau lưng Lâm Quỳnh Dù, hôm nay đưa người tới rồi hả? Là người này sao? Lâm Quỳnh vỗ vai phó cảnh Lâm Đây là cháu họ ngoại của tôi Không ngờ cậu còn trẻ vậy mà đã làm cậu rồi Cậu ruột hả? Lâm Quỳnh mỉm cười thẹn thùng. Hàng tặng kèm khi kết hôn. Phó cảnh lâm, ba chấm. Lâm Quỳnh rửa sạch tay, chuẩn bị xong hết. Hôm nay vẫn học thực hành bám huyệt với hình nộm. Lâm Quỳnh há miệng nhìn động tác của thầy xoa bóp. Vỗ tay cái bóp, lấy cuốn sổ tay nhỏ ra ghi lại những điều cần chú ý. Thầy xoa bóp nhìn điệu bộ của cậu. Hôm qua cậu xoa bóp cho chồng cậu. Hiệu quả như thế nào rồi? Kỹ thuật của tôi chưa tới, anh ấy không có cảm giác gì. Lâm Quỳnh gãi gãi đầu. Tôi cũng là lần đầu tiên làm, không dám dùng sức, sợ làm sai. Thầy so bóp gật đầu, quả thật là một trong những khó khăn của người mới. Thật ra học so bóp cũng phải từ từ nghiêng ngẫm Cậu phải dám làm thì mới tiến bộ được. Mặc dù cậu nắm rõ các huyệt vị trên hình nộm, Nhưng cũng cần phải thực hành thực tế thì mới dễ dàng luyện tập Ông thầy già vuốt vuốt mái tóc đen mới nhụm của mình Đợt ra tôi cũng chưa nghĩ tới Giờ kiếm đâu ra một người thật cho cậu đây Phó Cảnh Lâm đang nằm ường một đống nhìn hai người kẻ dạy người học Đột nhiên thấy Lâm Quỳnh đưa mắt qua nhìn mình Phó Cảnh Lâm Ba chấm Người thật là đây chứ đâu Phó Cảnh Lâm lập tức cảnh giác Nhìn tôi làm gì Tôi không làm đâu. Khuôn mặt vô hại của Lâm Quỳnh nở một nụ cười sát lạng. Cháu ngoại à. Phó cảnh Lâm nhanh chóng túm chặt vạt áo của mình. Anh đừng qua đây. Tôi chưa 18. Anh làm như vậy là lãm dụng sức lao động trẻ em. Ông thầy già. Cậu bé làm quá rồi. Cậu ấy không hại nhóc đâu. Dù sao cũng là cậu của nhóc. Phó cảnh Lâm. hạn tặng kèm sau khi kết hôn. Lâm Quỳnh. Ba chấm Năm phút sau, Phó Cảnh Lâm ra vẻ đời không còn gì để luyến tiếc nằm trên giường. Lâm Quỳnh thấy cậu nhóc sụ mặt, hỏi Sao vậy? Không có gì. Phó Cảnh Lâm vẫn sụ mặt. Chỉ là hơi hối hận thôi. Hối hận cái gì? Hối hận vì đã cãi nhau với mẹ. Nói rồi mở miệng cảm tháng. Tôi nhớ mẹ tôi quá. Lâm Quỳnh vỗ vỗ cái đầu chó của nhóc. An ủi Đừng buồn, cho đi rồi sẽ được nhẫn lại Phó Cảnh Lâm ai oán nhìn đối phương Lâm Quỳnh Tối hầm sượng non cho cậu Phó Cảnh Lâm nghe xong mới chịu thỏa hiệp Vậy anh làm nhiều một chút Ba chấm Cái này không cần cậu nói tôi cũng biết Chỉ với sức ăn của cậu cả nhà cậu thôi Đã ăn hết cả nồi rồi Lâm Quỳnh là người mới Khi so bóp quả thật Gặp rất nhiều vấn đề, không phải nhẹ quá thì là mạnh quá Phó Cảnh Lâm nằm trên giường như cá nằm trên thớt Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt của nhóc, có chút ấy nấy Hay là cậu ngủ một lúc đi Phó Cảnh Lâm nhìn ma trảo của đối phương còn đang đặt trên chân mình Tôi không ngủ được Mặc dù khi xoa bóp có hơi đau Nhưng lúc này Phó Cảnh Lâm lại thấy cơ thể mình rất sảng khoái Phó Cảnh Lâm cử động thử một chút Anh xò so bóp cũng được đó chứ Lâm Quỳnh nghe xong Ngón tay muốn quắn quéo Vậy hả? Có thể là do tập thể dục Mà không giảng cơ đàng hoàng Mấy ngày nay chân quả thực có hơi khó chịu Xò so bóp xong thấy đỡ hơn nhiều Phó cảnh Lâm Lần sau tôi vẫn sẽ kiếm anh Ba chấm Lâm Quỳnh Tôi sẽ giảm giá cho cậu Không phải miễn phí hả? Anh em ruột còn phải xong vắng, huống hồ chi hàng tặng kèm sau kết hôn Ba chấm Nói rồi Lâm Quỳnh vỗ vỗ vai cậu nhóc Đi thôi, dẫn cậu đi mua sườn non Phó Cảnh Lâm biểu môi Vậy mới được chứ Từ phòng khám đi ra, Phó Cảnh Lâm vẫn chưa cảm thấy gì Nhưng đi một hồi mới phát hiện ra có gì đó không đúng Sao anh cứ toàn đi vào hẻm nhỏ vậy Đi vậy nhanh hơn Nói rồi chỉ chỉ con hẻm trước mặt Ra khỏi đó là tới rồi Phó Cảnh Lâm nhìn theo tay cậu Không hề thấy trung tâm thương mại Hay siêu thị lớn như trong tưởng tượng Không phải là đi mua đồ ăn hả? Trung tâm thương mại ở bên đó hả? Lâm Quỳnh nhìn cậu nhóc lắc đầu Không đi trung tâm thương mại Ở đó mắc lắm đi chợ mua đồ Phó Cảnh Lâm mặc dù từng nghe qua Nhưng chưa từng tới những nơi như vậy Đợi đến khi tới nơi rồi Một mùi cá tanh sọc vào trong mũi Đờ mờ Phó Cảnh Lâm bịt mũi lại Mùi gì vậy? Mùi cá đó Lâm Quỳnh nói rồi chỉ vào sạp hàng cách đó không xa Rất nhiều những chú cá tươi sống đang bơi trong bể Phó Cảnh Lâm nhíu mày Rồi không giống với mùi tôi hay ăn vậy Lâm Quỳnh Cá cậu ăn là do bản thân cậu tự nấu hả? Ba chấm Nói rồi kéo cậu nhóc lại xem. Tối nay ăn cá cũng được đó. Thấy cậu định đi, phó cảnh Lâm vội vàng kéo lại. cậu phải nói là tối mua sườn non ăn hả? Nhanh lên! Lâm Quỳnh gật đầu, nhìn điệu bộ kháng cự của cậu nhóc, cảm thấy có chút buồn cười. Được thôi! Nói rồi dắt cậu nhóc đến nơi bán sườn non. Đờ mờ! Thân hình to cao 1m8 của phó Cảnh Lâm lập tức nốt sau lưng Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn đối phương. Lại sao nữa? Sao cái đậu heo này lại trực tiếp bại ra đây vậy? Làm ông đi giật cá mình. Giọng nói cậu nhóc đầy vẻ sợ hãi. Sao thịt này lại treo lên như vậy? Lâm Quỳnh, như thế này mới dễ xem thịt hơn. Nói rồi dắt cậu nhóc đi vào hàng thịt. Bà chủ đang mài dao trên đá mài. Phó Cảnh Lâm thấy vậy, lùi lại một bước. Anh trai, muốn mua gì? Lấy cho tôi mấy cân xương và sườn non trước đi. Chặt ra luôn hả? Lâm Quỳnh ngực đầu. Ừ. Lâm Quỳnh mua không ít. Bà chủ thấy vậy, nhiệt tình dùng dao chặt sườn non ầm ầm. Còn tặng thêm một ít thịt ba rọi. Bà chủ, lần sau lại ghé nha. Được. Lâm Quỳnh lễ phép chào tạm biệt, rồi cùng Phó Cảnh Lâm về nhà. Phó Cảnh Lâm nuốt nước miếng. Anh trước đây từng đến như chỗ thế này để mua đồ ăn hả? Ừ Lâm Quỳnh Rẻ hơn trong trung tâm thương mại nhiều Còn tươi nữa Phó cảnh Lâm quay đầu nhìn lướt qua hàng thịt kia Không nói gì nữa Theo Lâm Quỳnh về nhà Khi đi ngang qua công viên Thật khéo làm sao lại đi ngang qua hàng bán kẹo bong gòn Phó cảnh Lâm đưa mắt nhìn qua Phát hiện có rất nhiều người xếp hàng Mấy loại đồ ăn ngọt ngấy này có gì mà ngon chứ Lâm Quỳnh nhìn theo. Chúng ta cũng mua một cái đi. Vót hảnh Lâm quay đầu đi. Tôi không đi. Lâm Quỳnh thấy cậu nhóc không nhúc nhích, tự mình cất bước đến xếp hàng. Ông chủ cười với Lâm Quỳnh. Anh muốn mua loại nào đây? Lâm Quỳnh nhìn kẹo bóng gòn hình bông hoa của cô bé kế bên. Một cái giống cô bé này. Ông chủ thấy cậu còn trẻ, hỏi. Tự mua cho mình ăn hả? Không. Không. Mua cho cháu họ ngoại. Thật sao? Ông chủ tươi cười, hỏi. Sao không thấy bé đâu? Lâm Quỳnh chỉ về một hướng. Đứng đó kìa. Ông chủ nhìn theo. Đâu có đâu. Chỉ thấy một người thân hình cao to. Có mà. Lâm Quỳnh chỉ chỉ vào bạn nhỏ cao 1m8. Đó kìa. Ông chủ, ba chấm. Sau đó cười gượng. Cậu làm cậu tốt thật đấy, vừa nhìn là biết ruột thịt rồi. Không phải, hàng tặng kèm sau kết hôn đó. Ba chấm Lâm Quỳnh mua xong liền đưa kẹo bông gòn cho Phó Cảnh Lâm. Ăn đi. Phó Cảnh Lâm cúi đầu nhìn kẹo bông gòn hồng hồng phấn phấn mà ngây người. Tôi không thèm. Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì sống chết nắm lấy không buông. Lâm Quỳnh cũng không vạch trần cậu nhóc, không nói gì cả quay đầu đi về nhà. Đợi đến khi về tới cửa, kéo bóng gọn trong tay Phó Cảnh Lâm đã biến mất. Hai người thay dép, việc đầu tiên Phó Cảnh Lâm làm sau khi vào nhà là đi uống nước. Được rồi, kéo bóng gọn này còn ngọt hơn so với tưởng tượng của cậu nhóc. Cất những món đồ mới mua về xong, Lâm Huỳnh định lên lầu tìm anh, liền thấy Phó Cảnh Lâm cũng đi theo mình vào thang máy, nghi hoặc hỏi: "Cậu lên làm gì?" Tôi không mang đồ thay Lên mượn cậu tôi vài bộ Lâm Quỳnh Vậy trong ba lô hôm qua cậu đeo là cái gì? Phó Cảnh Lâm lời ngay lẽ phải Chẳng đó bà chấm Hai người lên tới lầu 3 Phát hiện cửa phòng Phó Hành Vân đang khép hờ Lâm Quỳnh vừa định gõ cửa Liền nhìn thấy anh đang dùng đôi tay của mình Chống lên xe lăn Kẻ nhổm người dậy Giống như đang thử đứng lên vậy Phó cảnh lầm thấy vậy liền dừng lại, nhỏ giọng. Sao lại không vào? Nhưng lực chân không đủ, anh vừa định dùng sức, cả người đã ngã mạnh khỏi xe lăn Một tiếng rầm nặng nề vang lên. Phó cảnh lầm thấy vậy liền cất bước định đi vào. Cậu! Lâm Quỳnh nhanh tay bịt miệng cậu nhóc lại, kéo ra khỏi cửa. Đừng có phát ra tiếng. Phó cảnh Lâm kéo tay cậu xuống. Anh không nhìn thấy hả? Lâm Quỳnh nghiêm túc. Tôi nhìn thấy rồi. Vậy anh, con mẹ nói sao con Không có cần thiết. Lâm Quỳnh đè vai cầu nhóc lại. Anh ấy làm được. Phó Cảnh Lâm xửng người. Hành Vân không cần người khác giúp. Trên mặt đối phương là sự nghiêm túc mà Phó Cảnh Lâm chưa từng nhìn thấy. Chỉ thấy đối phương nhất khoát, kiên định nói. Anh ấy làm được. Trong phòng, anh chật vật bò dậy tay thấm chặt vào xe lăng, cố gắng ngồi lên lại. Âm thanh nặng nề lại vang lên, thấy cậu nhóc lại động đậy, Lâm Quỳnh nghiến răng. Cậu ngoan ngoãn chút cho tôi. Nói rồi quay đầu nhìn cửa phòng, sau đó kéo người đi vào thang máy. Xuống tới lầu 1, phó cảnh Lâm khó hiểu nhìn Lâm Quỳnh. Anh không tới giúp thì thôi, tại sao là không để cho tôi đi? Anh con mẹ nói chứ. Không thấy cậu tôi ngã trên đất hả? Một mình cậu tôi sao có thể ngồi dậy được? Lâm Quỳnh Đó là chuyện của bản thân anh ấy Anh Lâm Quỳnh nhìn phó cảnh Lâm Có gì đáng để tức giận chứ Cậu càng rõ hơn tôi Hành vân không cần người khác thương hại Phó cảnh Lâm đứng ngay người tại chỗ Lập tức hiểu được ý của Lâm Quỳnh Không phải không muốn giúp Mà là vì giúp sẽ càng khiến người ta tổn thương hơn cái dáng vẻ chật vật đến khó coi đó, dù có là ai đi chăng nữa cũng không muốn người khác nhìn thấy. Phó Cảnh Lâm lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nếu không phải vì thằng nhóc khốn kia, cậu tôi sẽ không thành ra như thế này. Lâm Quỳnh nghe thấy câu nhóc nói tục liền nhíu mày. Chú ý cách nói chuyện. Tôi đâu có nói sai gì, cô mẹ nói là tại thằng nhóc kia. Cậu quả thực không biết nguyên nhân Phó Hành Vân bị thương. Chỉ biết là đã xảy ra hỏa hoạn. Lâm Quỳnh Tại sao? Phó cảnh Lâm nghiến trăng Lúc đó cậu tôi tham gia tiệc từ thiện thì gặp phải quả hoạn. Cậu tôi có thể chạy ra ngoài rồi. Nhưng cái thằng nhóc chết tiệt kia lại trốn ở trong góc không chui ra được. Cậu tôi vì cứu nó nên mới bị đè dưới đống đổ nát. Lâm Quỳnh nghe xong hai mắt mở lớn im lặng hồi lâu. Cậu thật sự không ngờ rằng anh là vì cứu một đứa trẻ nên mới tàn phế cả hai chân. Đứa trẻ kia... Đứa trẻ kia không sao. Chỉ là mẹ nữa chứ. Lại kiếm được một khoản tiền lớn vào tay. Lâm Quỳnh chấn kinh. Một đứa trẻ làm sao có thể? Sao lại không thể? Phó cảnh Lâm rống lên. Nó được đưa từ cô nhi viện đến. có chết cũng không ai tìm. Thẩm vấn thì không chịu nói câu nào. Chính là vì tiền. Lâm Quỳnh đột nhiên thấy lạnh thấu xương Trong trận hỏa hoạn đó Nếu Phó Hành Vân không quay đầu lại Đứa trẻ kia nói công chừng sẽ chết trong biển lửa Phó Hành Vân mặc dù trông có vẻ sống rất hào hoa Nhưng sau lưng cũng có hàng hà xa số những người ganh ghét Lâm Quỳnh chỉ là một thị dân nhỏ bé Căn bản không thể tưởng tượng ra những âm mưu độc ác Phía sau cái bóng của tiền và quyền lực Lấy tính mạng ra cược Vì tiền tài và quyền thế mà có thể cược cả tính mạng Toàn thân Lâm Quỳnh nhất thời run rảy Khó khăn lắm mới ngồi được xuống ghế Phó hành vân ban đầu cũng không phải là một phó hành vân vừa điên cuồng vừa đáng sợ kia Anh cũng từng phong độ ngời ngời đứng ở trên đỉnh cao Nhưng lại không hề đánh mất đi bản tính và lòng trắc ẩn Anh là con cháu thế gia có quyền, có tiền, ngoại hình xuất sắc Cuộc đời mỹ mãn không có gì phải lo âu Anh cởi mở, hào phóng, năng lực và tính tự chủ cực mạnh Anh có cơ hội chạy thoát khỏi đám cháy Có cơ hội tiếp tục cuộc đời rực rỡ của mình Theo lý mà nói, người càng giàu thì càng quý trọng sinh mạng Tất cả những gì họ cần chính là tính mạng và thời gian Nhưng Phó Hành Vân lại quay người lại Trong trần hỏa hoạn đó, không do dự mà quay người Cơ thể to cao, thẳng tắp đó bị đè dưới đống đổ nát, không thể đứng dậy được nữa. Lâm Quỳnh ngồi trên ghế trầm tư hồi lâu, hóc mắt đột nhiên thấy cay cay. Vốn không nên thế này. Phó Hành Vân vốn không nên sống như thế này. Người đàn ông phong độ, sáng sủa, lòng đầy kiêu ngạo kia không nên biến thành như thế này. Lâm Quỳnh nghiến chặt răng, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Phó Hành Vân trong đoạn video mà Phó Viện cho cậu xem. Trong phòng, anh từ mặt đất bò lên xe lăn ngỡn đầu nhìn lên cánh cửa đã mở được một nửa. Vừa rồi rõ ràng cửa đang khép hờ. Giờ cơm tối, Lâm Quỳnh nấu cả hai nồi đầy sườn non, lại nấu thêm vài món rau cho đỡ ngấy. Nhưng mấy món rau này lại có vẻ như dư thừa. Nhìn hai cậu cháu toàn ăn thịt, Lâm Quỳnh lặng lặng gấp rau vào chén của cả hai. Phó Hành Vân thấy vậy liền nhíu mày. Gấp lên cho vào miệng Phó Cảnh Lâm gấp một miếng xương lên Tôi không ăn Anh Cảm nhận được ánh mắt chết chóc từ phía đối diện Phó Cảnh Lâm lập tức ăn một miếng rau Lâm Quỳnh khó hiểu nhìn Phó Hành Vân Chỉ thấy ánh mắt sắc như dao kia đột nhiên biến mất Lâm Quỳnh nhìn anh Hỏi Ngon không? Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh Chỉ thấy đôi mắt trong veo kia nhìn thẳng vào mình Hệt như trẻ con đang vòi kẹo Tìm Phó Hành Vân mềm nhũng Vừa định mở miệng lại nghe Phó Cảnh Lâm bên cạnh lên tiếng Không tệ, chỉ là hơi mắt răng Phó Hành Vân, ba chấm Lâm Quỳnh, ba chấm Phó Cảnh Lâm ngậm một miếng xương Cho tôi thêm một chén cơm nữa đi Phó Hành Vân lạnh giọng Hết rồi Phó Cảnh Lâm sửng sốt, tay cầm cục xương nhìn anh Con vừa rồi còn thấy nồi cơm điện Hết rồi Nghe phó Hành Vân nói vậy Phó Cảnh Lâm lập tức rụt cổ lại Nhìn cục xương trong tay Tâm trạng hụt hẳn cũng dần tan biến Không có cơm thì thôi Cùng lắm thì nhóc gặm xương nghĩ rồi ngồi gặm xương cực kỳ vui vẻ Lâm Quỳnh nhìn hai cậu cháu nhà này Bất lực lắc đầu Ăn cơm xong Ba người lại ngồi trên sofa xem thế giới động vật Đang chiếu cảnh hai chú sư tử đang ăn thịt. Phó cảnh Lâm. Trông quen nhỉ? Chiếu lại hôm qua hả? Lâm Quỳnh lặng lặng đưa mắt nhìn hai người. Chiếu lại hôm nay. Phó Hành Vân ngồi kế bên lên tiếng. Khi nào con về nhà? Đợi mẹ khóc lóc đến tìm con. Vậy cả đời này con cũng không về được đâu. Ba chấm Buổi tối, Lâm Quỳnh vẫn như thường lệ đến phòng xoa so bóp cho anh. Trùng hợp nhìn thấy Phó Hành Vân đang uống thuốc. Căn phòng u tối, chỉ mở đèn đầu giường, bóng của anh đổ dài dưới ánh đèn vàng, bốn bề u tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn phát sáng lại càng khiến chiếc bóng đậm màu hơn. Phó Hành Vân nhìn thấy Lâm Quỳnh, cánh tay đang cầm lọ thuốc liền vô thức buông thõng bên người. Lâm Quỳnh cũng không nói gì, mà ngoan ngoãn đá dép ra, ngồi lên giường. Tay Phó Hành Vân nắm chặt thành quyền, Thuốc trong tay như trở thành thứ gì đó dơ bẩn, nhất thời cảm thấy bản thân thật bất lực và hèn kém. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cánh cửa phòng mở một nửa lúc chiều. Phó Hành Vân uống thuốc, nhìn cậu mặc đồ ngủ rồi lên giường mình. Em về phòng trước đi. Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc. Còn chưa bóp chân mà. Phó Hành Vân trực tiếp từ chối. Hôm nay tôi không muốn. Lâm Quỳnh kéo anh lên giường. Ghé đầu lại gần Tại sao? Hai người đột nhiên đối mặt với nhau khoảng cách chưa đến ba ngón tay In trên tường hai chiếc bóng Tối nhưng rất rõ ràng Giống như đang hôn nhau vậy Thân mật khó thả Phó Hành Vân ý thức được Quay đầu đi Không muốn Nhưng tôi muốn Lâm Quỳnh Hành Vân Cậu có gì đâu mà Ngón tay trắng nõn của Lâm Quỳnh đặt trên nệm Lần mò tới giữa ngón tay anh Không có gì đâu mà Phó Hành Vân ngây người Ngón tay đang vào nhau Tay Lâm Quỳnh xiết chặt Sau đó ôm lấy bờ vai rộng kia Phó Hành Vân bị cậu ôm Đầu khẽ dựa vào lồng ngực cậu Nhịp tim của đối phương vang lên bên tay Không có gì đâu mà Tôi nhìn thấy rồi thì có sao đâu chứ Lâm Quỳnh nhìn mặt anh Hành Vân, tôi sẽ không rời đi chỉ vì anh không tốt, cũng sẽ không ghét bỏ vì anh gặp khó khăn Không đứng lên được cũng không sao Phó Hành Vân trong lòng cậu bao la như bầu trời Uống thuốc trị bệnh tâm thần cũng không sao, chỉ cần anh không bệnh nữa Lâm Quỳnh ôn tồn Rồi sẽ có ngày khỏi thôi, bây giờ không phải là đang trị liệu sao Bàn tay to lớn của Phó Hành Vân đặt trên eo cậu, tay khẽ dùng lực, áo theo đó mà nhăn lại. Lâm Quỳnh bị anh ôm chặt vào lòng, giọng nói trầm khàng của anh vang lên. Em không sợ sao? Lâm Quỳnh lắc đầu. Không. Nói rồi nâng mặt anh lên, mỉm cười. Nhìn thế nào cũng là một người đàn ông. Còn vô cùng đẹp trai. Một bàn tay đặt lên vai anh. Anh trong lòng tôi, không có gì là không thể. Chàng thanh niên cười rất dịu dàng, ánh đèn vàng chiếu lên mặt cậu. Phó Hành Vân nhất thời nhìn đến say mê, dơ tay lên vuốt ve. Ngón tay vuốt ve trên gò má, hầu kết trượt lên trượt xuống. Vừa định mở miệng thì cậu đột nhiên la lên. Ê da, tôi quên lấy sữa rồi. Nói rồi Lâm Quỳnh vội vàng chạy ra khỏi phòng đi lấy sữa. Phó Hành Vân tựa người vào giường Hít sâu một hơi Thấp giọng mắng một tiếng Lâm Quỳnh về tới phòng mình Nhìn tùng sữa Lặng người hồi lâu Đầu ốc quay quay điên cuồng như mấy giặt vậy Sắc tình quá đi Thật là sắc tình mà Đột nhiên cảm thấy giống như không mặc đồ vậy Lâm Quỳnh xấu hổ lăn vòng vòng Khuôn mặt của Phó Hành Vân vừa rồi Rõ ràng không có biểu cảm gì Nhưng Lâm Quỳnh lại bất giác đỏ mặt Toàn thân đột nhiên nóng đến dọa người Đợi đến khi đi đi lại lại mấy vòng trong phòng Lâm Quỳnh mới sắp xếp lại cảm xúc của mình Một lần nữa quay lại phòng anh Nhìn anh uống sữa Lâm Quỳnh mở miệng Tôi bóp chân cho anh nha Hôm nay kỹ thuật của tôi có tiến bộ rồi đó Phó Hành Vân nhướng mày Thật sao? Ừ Hôm nay lúc đi tiện thể lấy cảnh Lâm ra luyện Bàn tay cầm chai sữa của Phó Hành Vân chờ cứng đờ Em cũng xòa bóp cho nó Hết chương 65 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 66 Lâm Quỳnh nhìn anh trong ánh đèn mờ tối Vì ngược sáng nên một nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối Nhìn không ra biểu cảm Cậu cũng không nghĩ nhiều, liền nói. Ừ, hôm nay lúc đến phòng khám đông y thì lấy nó ra luyện. Thầy giáo nói như vậy sẽ mau lên tay hơn. Phó Hành Vân. Trước đây cũng so bóp cho người khác. Ừ. Lâm Quỳnh gật đầu như gà mổ thóc Phó Hành Vân nghe xong liền đen mặt. Ai? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi. Hình nộm. Ba chấm. Trước đây dùng hình nộm để luyện tập ấn nguyệt vị Hôm nay vừa khéo Cảnh Lâm cũng ở đó nên kéo lại dùng luôn Thầy giáo nói tốt nhất là luyện trên người thật Nói rồi khóe miệng tươi cười Cũng may là có Cảnh Lâm Chàng thanh niên nói chuyện với giọng nói trong trẻo Nhưng tay cũng không quên nhiệm vụ, cực kỳ chăm chú Ngữ khí nói chuyện của đối phương có chút hồn nhiên Phó Cảnh Vân phát hiện Lâm Quỳnh hình như lúc nào cũng nói chuyện như vậy Giống như cố ý dùng chiếc đuôi nho nhỏ trêu chọc người khác Phó Hành Vân im lặng Nhìn người đang dựa sát vào chân mình Đầu lưỡi rảnh rỗi hơi thè ra Cũng may là có cảnh Lâm Giọng nói vui vẻ Dường như mang cả chút mừng vui và ý lại Nghe vào tai lại không rõ là cảm xúc gì Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh Câu này cũng nói với nó rồi Gì cơ? Phó Hành Vân muốn giả vờ không để tâm Ngữ khí lại cứng nhắc đến dọa người Cũng may là có cảnh Lâm Lâm Quỳnh ngẩn đầu Không có Tôi chỉ đồng ý sẽ nấu sườn non cho nó thôi Vậy nên Sườn non tối nay là nấu cho nó Lâm Quỳnh nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy Không biết tại sao cứ thấy chua chua Đối diện với sóng não lạ kỳ của đối phương Lâm Quỳnh quyết định dỗ dành đối phương trước Sau đó tiến xác lại người anh Đương nhiên không phải Sao có thể vậy chứ? Mặt Lâm Quỳnh ghé sát vào anh Đôi mắt như phát sáng Đương nhiên là nấu cho anh Đều là nấu cho anh Sau đó lấy tuyệt kỹ heo con ủi cải thảo ra Dụi dụi vào vai anh Tính toán với thằng nhỏ làm gì? Nó năm nay mới có 17 tuổi Ba chấm Ánh mắt phó hành vân rất nghiêm túc Đôi con người đen lấy càng trở nên thần bí Dưới ánh đèn u tối Vừa chạm vào liền bị nuốt chẩn Lâm Quỳnh nhìn anh mà nuốt nước miếng. Nó ăn có được bao nhiêu đâu. Vậy nguyên một nồi kia là chó ăn. Thấy anh so đo từng chút một, không chút nhượng bộ. Lâm Quỳnh nhỏ giọng lầm bầm. Không phải cũng chỉ là một nồi thôi sao? Gì cơ? Lâm Quỳnh lập tức nở một nụ cười công nghiệp. Không có gì. Phó Hành Vân lúc nào cũng rất hào phóng. Tiền tùy cậu tiêu, đồ tùy cậu mua. Phó Cảnh Lâm cũng từng khoe khoan với cậu về thẻ mà Phó Hành Vân đã cho mình Vì vậy mà hai người còn lấy thẻ ra so sánh Cuối cùng cậu chiến thắng với tấm thẻ vàng lấp lánh Cả một nhà hào môn giàu có Sao cứ phải kỳ kèo với một nồi sườn non vậy chứ Lâm Quỳnh thấy anh không vui Liền nhỏ giọng dỗ dành Vậy lần sau tôi không nấu cho nó nữa Nó có khóc lóc rồi cũng không có cho nó miếng nào Tôi chỉ nấu cho mình anh thôi Khoảng cách giữa hai người rất gần, lời của cậu như thì thầm bên tai. Phó Hành Vân thấy tai mình nhột nhột, giống như bị móng vuốt của một con thú nhỏ còn chưa mọc đủ lông cào qua tim. Phó Hành Vân nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Không được làm nũng. Lâm Quỳnh mặt đầy vô tội. Thiên lương đâu, tôi không phải là đang dỗ anh hay sao? Làm nũng chỗ nào hả? Lâm Quỳnh biểu môi. Tôi nào có... Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn cậu Còn nói không có Lâm Quỳnh ngẩn cao đầu đầy kiêu ngạo Làm nổng nó có phải như thế này Nói rồi nhìn Phó Hành Vân với vẻ đầy ngạo nghệ Anh nuốt ực một ngụm nước miếng Vậy thì như thế nào? Nếu như tôi làm thì anh phải thừa nhận là đã hiểu làm tôi đó Phó Hành Vân im lặng không nói gì Lâm Quỳnh hơi tựa người qua Dùng đôi mắt trong veo nhìn anh Một bàn tay đặt lên cánh tay rắn chắc của Phó Hành Vân Từ từ di xuống Có thừa nhận không hả? Phó Hành Vân đột nhiên cảm thấy trước mặt tối xầm Tim như bị gõ mạnh một cái Đại não nhất thời ngừng hoạt động Lâm Quỳnh ngồi thẳng người dậy Đây mới là làm nũng nè Nói rồi đưa một ngón tay ra chọt chọt đối phương sau này không cho hiểu làm tôi nữa Phó Hành Vân nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của cậu Dưới ánh đèn u tối, Lâm Quỳnh không ghé lại gần nên cũng không nhìn thấy sắc mặt của anh. Không hay không biết lại một lần nữa xoa bóp chân cho anh. Làm xong rồi Lâm Quỳnh mới phủi phủi tay. Hôm nay có cảm thấy khá hơn không? Anh trầm giọng ưm một tiếng. Lâm Quỳnh, vậy mai tôi lại lấy cảnh Lâm ra luyện tiếp. Đối phương lập tức thốt lên. Không được. Lâm Quỳnh nhìn anh. Tại sao? Ba chấm. Phó Hành Vân rặn nửa ngày mới ra một câu. Mai nó phải đi học. Lâm Quỳnh ồ ồ. Không sao. Nó bảo được nghỉ trưa hai tiếng. Một tiếng ăn cơm. Một tiếng học xoa so bóp. Phó Hành Vân. Ba chấm. Anh hít sâu một hơi. Nó có chỗ nào cần xoa so bóp chứ? Không phải cánh Lâm tập thể thao sao? Nói là khởi động không đàng hoàng nên hơi khó chịu. Lúc tôi học thì tiện thể xoa so bóp cho nó luôn. Nói rồi đứng dậy khỏi giường. Lâm Quỳnh Nghe thấy anh đột nhiên gọi mình Lâm Quỳnh quay đầu lại Sao vậy? Sao này mặc áo cổ cao chút Lâm Quỳnh phát ra âm thanh đèn nghi hoặc Tại sao? Nhớ tới phong cảnh lúc ẩn lúc hiện kia Trời lạnh rồi Đối phương vừa nhắc Lâm Quỳnh mới nhớ ra bây giờ đã là giữa thu rồi Qua một thời gian nữa là vào đông Phó hành vân tập vật lý trị liệu cũng gần một tháng rồi Suốt thời gian này không đẩy anh ra ngoài đi dạo Nên không nhận thấy sự thay đổi của thời tiết Lâm Quỳnh quên hết cả thời gian Cầu ngại ngùng gái gái đầu Không ngờ Phó Hành Vân cũng biết quan tâm đến người khác Cũng phải Tôi không có đồ cao cổ Vậy mua vài bộ Lâm Quỳnh Cũng được Mà tôi đến trung tâm thương mại xem thử Nói rồi quay người ra khỏi phòng Khi đi còn không quên nói một câu Chút ngủ ngon Sáng sớm hôm sau Phó Cảnh Lâm bị ép dậy sớm ngồi thẩn thờ trên sofa suy tư về đời người. tôi thật sự cần tấm bằng tốt nghiệp này sao? Lâm Quỳnh từ nhà bếp đi ra. Cháu ngoại, đi gọi cậu xuống ăn cơm. Phó Cảnh Lâm hữu khí vô lực đáp. biết rồi. Nói rồi vén chăn lên, đứng dậy khỏi sofa. Lâm Quỳnh nhìn chiếc quần ngủ hơi dài trên chân cậu nhóc. Sao quần ngủ trông như cái ống nước vậy? dáng người Phó Cảnh Lâm không thấp. Vì luyện thể thao nên cơ thể cũng to cao, cường tráng Thật không ngờ cũng có lúc mặc quần bị dài Phó Cảnh Lâm cúi đầu nhìn quần trên chân mình Cũng lý nhí Đúng là hơi dài Lâm Quỳnh nhìn cậu nhóc Cao bao nhiêu? 1m85 Nói rồi nhớt nhớt chân lên Đây là quần của cậu tôi Lâm Quỳnh kinh ngạc Hành Vân còn cao hơn nữa sao? Phó Cảnh Lâm gật đầu Cũng không biết đối phương đang kinh ngạc cái gì Sau đó lên lầu kêu người xuống ăn cơm Có thể là vì ngồi xe lăn lâu rồi Lâm Quỳnh vẫn luôn cho rằng phó hành vân chỉ cao bằng lúc ngồi xe lăn thôi Không ngờ người cậu này còn cao to hơn cháu mình nữa Sau đó Lâm Quỳnh đứng thẳng người Thật ra cậu cũng không hề thấp 1m8 Chẳng qua khung xương hơi nhỏ Lại chẳng có bao nhiêu thịt nên trông có vẻ thấp hơn Phó Cảnh Lâm sau khi lên lầu 3 thì đi gõ cửa phòng Phó Hành Vân thận trọng kêu lên Cậu ơi, đang cơm thôi Tiếng mở cửa vang lên, Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc rồi đưa mắt nhìn xuống chân cậu Phó Cảnh Lâm bị nhìn đến mức cảm thấy sau lưng như có vô số kim đang châm vào Cảnh giác cúi đầu nhìn chân mình Sao vậy cậu? Chân không thoải mái hả? Phó Cảnh Lâm sửng sốt, không ngờ đối phương lại quan tâm mình đột nhiên cảm động. Không có gì đâu, là do trước đó vận động mạnh nên vậy. Phó Hành Vân nhìn thêm hai cái, chính ngày lúc Phó Cảnh Lâm đang chuẩn bị đón nhận sự quan tâm từ anh, thì anh lại lạnh nhạt nói một câu. Có bệnh thì đi bệnh viện. Ba chấm Lâm Quỳnh thấy hai người xuống liền bưng bữa sáng lên bàn. Ăn xong, Lâm Quỳnh lao miệng, thấy Phó Cảnh Lâm còn đang định ăn bát cháo thứ ba. Đừng ăn nữa, Phó Cảnh Lâm sửng người tại chỗ. Lâm Quỳnh dơ tay nhét cho nhóc hai cái bánh bao. Đi thôi, không thì lát nữa sẽ muộn mất. Phó Cảnh Lâm lấy điện thoại ra xem. Còn nửa tiếng nữa cơ mà. Lâm Quỳnh thẹn thùng cười. Tôi lái xe. Phó Cảnh Lâm lập tức đứng dậy khỏi ghế. Vậy đi thôi. Ba chấm. Lâm Quỳnh đứng dậy vỗ vai Phó Hành Vân. Đi đây. Anh vừa ăn sáng vừa đáp lại một tiếng. Trên đường, Phó Cảnh Lâm vừa ăn bánh bao, vừa không quên nhìn đường cho Lâm Quỳnh, sợ sẽ gặp phải tai nạn gì đó. Đợi đến khi dừng đèn đỏ, Phó Cảnh Lâm thắc mắc. Mỗi ngày anh đều đánh đổi vậy sao? Không làm việc à? Có nha! Lâm Quỳnh nhìn đèn đỏ không ngừng nhảy số. Bị chẳng ưu rồi. Phó Cảnh Lâm nhíu mày. Chẳng ưu gì cơ? Vốn dĩ đang bàn một hợp đồng quảng cáo, giữa đường bị người ta chen vào chẳng ưu. Ngữ khí của đối phương giống như không hề để tâm. Đại thiếu gia Phó Cảnh Lâm bắt đầu giỡn chứng. "Vậy sao không giành lại?" Lâm Quân "Mất rồi thì thôi vậy, cũng không cần phải chạy đây chạy đó." Phó Cảnh Lâm nhìn dáng vẻ như cá mắm của đối phương. "Sao không có chút khát khao sự nghiệp nào vậy?" Lâm Quân không phản bác. Cậu bây giờ quả thực muốn nhàn rỗi một chút, kiếp trước cậu nỗ lực cả một đời. Nhưng cuối cùng vẫn phải ngủ gặp cầu Rồi đói chết nơi đầu đường xóa chợ Kiếp này muốn thoải mái thế nào Thì cứ thoải mái thế đó vậy Nói không dần ly hôn xong Cậu lại lần nữa bùng cháy khát khao Với sự nghiệp thì sao Phó Cảnh Lâm Cái tên dành tài nguyên của anh tên gì Lâm Quỳnh liếc qua cậu nhóc một cái Bớt tò mò lại Bây giờ cứ an phận đi học đi Phó Cảnh Lâm sụ mặt Tôi cũng lười quãng Nói rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ Vô tình nhìn thấy một tiệm bánh ngọt Nói vu vơ Sắp tới sinh nhật cậu tôi rồi Lâm Quỳnh vừa nghe liền kinh ngạc Sinh nhật Phó Cảnh Lâm gật đầu Đầu tháng 10 Lâm Quỳnh tính thử thời gian Vậy không phải còn 2 tuần nữa sao Nói rồi cậu nhìn qua Phó Cảnh Lâm Cậu nói xem tôi nên tặng gì đây Không biết nữa Đồ tôi tặng trước giờ cậu tôi đều không nhìn tới. Cậu tặng những gì? Siêu nhân ti biết phát sáng. Ba chấm. Phó Cảnh Lâm đầy bất bình. Tôi lúc nào cũng phải nén đau thương. Năm nào cậu tôi cũng không thèm xem. Năm nào cậu cũng tặng siêu nhân tiga Phó Cảnh Lâm gãi đầu. Thật ra cũng không phải. Lâm Quỳnh thở vào một hơi, nói không chừng vẫn còn giá trị tham khảo. Có lúc còn tặng Gaia bà chấm Đưa cậu nhóc đến trường xong Lâm Quỳnh đến trung tâm thương mại Mua vài chiếc áo cao cổ Lúc này trong đầu đều đang nghĩ xem Nên tặng quà sinh nhật gì cho Phó Hành Vân Lâm Quỳnh xuống xe Nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá Rồi bước nhanh vào trung tâm thương mại Đi thẳng vào chủ đề Ông chủ Mang quần giữ nhiệt tốt nhất của tiệm ông ra đây Hết chương 66 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả La bốc Hoa Thố Tử Chương 67 Ông chủ nghe xong thì nghe người Lần đầu tiên có người đi mua quần giữ nhiệt mà khí phách như vậy tiên sinh muốn mua cỡ bao nhiêu? Lâm Quỳnh nói ra số đo của Phó Hành Vân Ông chủ nghe xong liền lấy ra vài chiếc Mấy chiếc này đều bán khá chạy Cậu xem, mềm mại, mặc lên rất ấm Lâm Quỳnh đưa tay sờ thử đổ giày Ok, lấy hết Ông chủ cười ha ha gói lại cho cậu Lâm Quỳnh sách túi đi ra Phó Hành Vân khi còn nhỏ xuất thân từ hào môn Có quyền, có thế Đến đâu cũng có người nịnh nọt Có lẽ cái gì tốt cũng đã từng thấy rồi Những loại đồ cổ đắt tiền cậu mua không nổi Những thứ giá cả thấp hơn mà cậu có thể mua được Thì anh không hiếm lạ gì Sau đó cúi đầu nhìn quần giữ nhiệt trong tay mình, mặc dù một mạc, giản dị, nhưng lại là sản phẩm tiết yếu trong đời sống. Lâm Quỳnh mỉm cười, lắc lắc đầu. ha cậu quả thật là một người thông minh cơ trí mà. Đây chính là quà sinh nhật anh tặng em. Ở trước mặt, cách đó không xa vang lên một giọng nói đầy tức giận, cùng với sự khó tin. Người đàn ông kế bên đưa tay bịt miệng người ta lại, xấu hổ đưa mắt nhìn quanh. Bà cô của tôi ơi, em có thể nhỏ tiếng một chút không? Anh bảo em nhỏ tiếng thế nào được? Khoảng cách còn chưa tới nửa mét, Lâm Quỳnh nhất thời lúng túng, đi vào tiệm bán nón kế bên. Chủ tiệm đang ngồi hống hớt ngon lành, nhìn đôi tình nhân đang cãi nhau kia, nói với Lâm Quỳnh. Tiên sinh muốn mua gì? Lâm Quỳnh, chỉ là xem thử thôi. Chủ tiệm vẫn nhìn chăm chú. Ok. Anh xem xem anh mua cái gì cho em đây? Anh còn có mặt mũi mà lấy ra hả? Chúng ta bên nhau 4-5 năm rồi, sinh nhật của em mà anh lại tặng cái này. Chủ tiệm hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy cậu trai kia có quá đáng không? Lâm Quỳnh, hỏi chấm. Đang nói chuyện với ai vậy? Lâm Quỳnh nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào chính mình. Tôi hả? Chủ tiệm gật đầu. Ừ. Lâm Quỳnh vừa định mở miệng, liền nghe thấy cô gái đang cãi nhau kia nói tiếp. Sinh nhật anh thì em tặng giày chơi bóng mà anh thích Tặng đồng hồ mà anh không nỡ mua Còn anh thì sao Anh lại tặng em cái này Được rồi nhỏ giọng chút đi Em không thấy mất mặt sao Lâm Quỳnh nhíu mày Đồ đàn ông tệ bạc Chú tiệm hùa theo Ai nói không phải đâu chứ Lâm Quỳnh cũng vừa mới tới Không biết trước đó xảy ra chuyện gì Bèn hỏi Chàng trai kia tặng gì vậy Chú tiệm lắc đầu Không biết Nói chung là đồ không đáng tiền Cô gái kia vừa xem một cái liền ném trở lại vào túi Sắc mặt chàng trai kia trở nên không tốt Cũng bắt đầu mất kiên nhẫn Không phải em nói tình cảm của chúng ta Không thể dùng tiền bạc để đông đếm sao Sao bây giờ anh tặng em quà rẻ tiền Thì lại trở nên thực dụng thế Cô gái kia lập tức tuổi thân hét lớn Tiền bạc không thể nào đông đếm Nhưng anh cũng không hề có tâm Anh tặng cái này là cái gì đi hả Lâm Quỳnh chỉ chỉ đỏ rõ, rõ Đúng đấy, đúng đấy Anh nói em thực dụng Sao anh không trách mình nghèo Lâm Quỳnh luôn miệng nói theo Đúng đấy, đúng đấy Xì, sì. đồ đàn ông tệ bạc Cô gái kia càng lúc càng tức giận Lấy đồ trong túi ra ném vào người chàng trai Chia tay đi Đi mà yêu đương với cái áo dữ nhiệt của anh đi Lâm Quỳnh Đúng đó, đúng đó. Đợi đã Quà sinh nhật chàng trai kia tặng bạn gái là áo giữ nhiệt Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn quần giữ nhiệt trong tay mình Nhật mình bật dậy khỏi cơn hấp hối Hóa ra tên đàn ông tệ bạc chính là mình Hai người cãi nhau xong Chủ tiệm phát biểu cảm nghĩ Quả là tên đàn ông tệ bạc Yêu nhau 4-5 năm rồi mà lại tặng áo giữ nhiệt làm quà sinh nhật cho người ta Lâm Quỳnh nhất thời cũng thiếu dưỡng khí Đúng vậy Lâm Quỳnh nhìn quần giữ nhiệt trong tay mình, càng nhìn càng thấy bản thân chính là một tên đàn ông tồi tệ. Sau khi đến thế giới này, Phó Hành Vân chính là người thân thiết nhất với cậu. Khiến cậu từ một tên nghèo kiết xác trực tiếp bay lên giới thượng lưu. Cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu tiền. Cậu không thể chỉ tặng mỗi quần giữ nhiệt được, nhất định phải nghĩ ra cái gì đó tốt hơn. Mãi đến trưa, khi đến phòng khám đông y rồi mà Lâm Quỳnh vẫn còn đang khổ não, Nhìn Phó Cảnh Lâm đang nằm trên giường chờ người làm thịt Cháu ngoại à Cái đầu to của chàng trai Phó Cảnh Lâm cao trên 1m8 ngốc lên Tư thế cực kỳ lố lăng Sao vậy? Năm nay cậu tặng quà sinh nhật gì cho cậu cả nhà cậu vậy? Phó Cảnh Lâm lắc đầu Chưa nghĩ ra Anh tặng gì? Tôi cũng không biết nữa Phó Cảnh Lâm nghĩ ngợi một hồi Thật ra anh có thể đi hỏi cậu xem cậu thích cái gì? Như vậy thì đâu còn bất ngờ gì nữa. Anh giả vờ vô tình nhắc tới, cậu tôi cũng không để ý được đâu. Lâm Quỳnh ồ ồ cũng đúng. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Lâm Quỳnh như thường lệ mà bóp chân cho anh. Sau khi kết thúc thì không đi mà ghé lại nằm bên cạnh anh. Hành Vân Anh đọc sách trên tay mình. Hử? Có thể hỏi anh một chuyện không? Phó Hành Vân Chấm Anh thích cái gì? Bàn tay đang cầm sách của anh hẳn một nhịp Vừa quay đầu qua liền nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của cậu Lâm Quỳnh ghé sát vào mặt anh Thích cái gì? Phó Hành Vân lập tức quay đầu đi Kệ okay. Xem ra khát khao đối với cuộc sống của người có tiền không lớn lắm Cái này mà hỏi cậu thì cậu có thể nói liền ba ngày hai đêm luôn Thì là có cái gì mà anh vô cùng vô cùng thích không? Nhìn vào ánh mắt đầy chờ mông của cậu Bàn tay cầm sách của Phó Hành Vân siết chặt Trang giấy bằng phẳng đột nhiên xuất hiện vết nhậu Muốn mở miệng nhưng lại nói không nên lời Nhất thời mặt thấy hơi nong nóng Cũng may đèn trong phòng rất tối Che đi sự lúng túng hiếm khi xuất hiện trên mặt anh Lâm Quỳnh nắm lấy tay anh lắc lắc Anh nói tôi nghe đi tôi muốn hiểu anh nhiều hơn Phó Hành Vân ho khẽ hai tiếng thịt <cười> thịt cơm em nấu. Lâm Quỳnh vừa nghe xong, khuôn mặt trắng trẻo kia lập tức tươi như hoa. Vậy sao? Mặc dù vui thì vui đó, nhưng đáp án không hữu ích chút nào. Tâm trạng Lâm Quỳnh vui vẻ nên lại ngồi với anh thêm một lúc, lúc này mới định đứng dậy về phòng. Hành Vân, ngủ ngon. Phó Hành Vân nhìn người đang đứng ở cửa. Ngủ ngon. Cửa phòng đóng lại, một lúc lâu sau, Lâm Quỳnh lại một lần nữa ló đầu vào Đúng rồi, Hành Vân Ánh mắt của anh trong bốn tối thật dịu dàng Sao vậy? Lâm Quỳnh dơ tay lên chỉ chỉ Sách của anh nên lật qua trang khác rồi đó Phó Hành Vân, 3 chấm Sau khi Lâm Quỳnh rời đi, anh cúi đầu nhìn trang sách mình đã đọc cả 20 phút đồng hồ Sau đó hít sâu một hơi, đóng sách lại cái bộp Sáng hôm sau, Phó Cảnh Lâm lại ngồi lên xe của Lâm Quỳnh đến trường. Tối qua anh hỏi chưa? Hỏi rồi. Cậu tôi nói thế nào? Anh ấy nói thích đồ ăn tôi nấu. Phó Cảnh Lâm không kịp đề phòng, bị nhét một mồm cơm chó. Bà chấm. Biết thế đã không hỏi. Vậy sinh nhật thì anh cứ nấu cho cậu tôi một bữa cơm là được rồi. Sao mà được? Lâm Quỳnh mặt đầy nghiêm túc. Không có chút thành ý nào Nói rồi không biết nghĩ tới cái gì đó Mà mắt đột nhiên sáng rỡ Cậu có biết chỗ nào nhận đặt hàng thiết kế Theo yêu cầu không Phó Cảnh Lâm Biết nha Nói tôi nghe đi Phó Cảnh Lâm mỉm cười đầy tự tin Nặng nỉ tôi đi Lâm Quỳnh vừa nghe xong Liền nghiêm mặt Bây giờ tôi tiễn cậu về nhà luôn Ê đừng, đừng mà Phó Cảnh Lâm nghe xong Vội nói Tôi đưa địa chỉ cho anh đây Bây giờ tôi mà về nhà là mẹ đánh gãy chân tôi Lâm Quỳnh cầm lấy địa chỉ Sau khi đưa người đến trường Liền lái đi Nhưng khi đến trước cửa tiệm rồi Lại nhất thời không dám cất bước vào Nhìn nơi được trang hoàng cực kỳ xa hoa Từ bên ngoài đến từng khung cửa sổ Cậu bỗng không dám cất bước Cũng không biết có mua nổi không Kiếp trước Cho dù Lương Tịnh Như có cho cậu dũng khí Thì cậu cũng không dám bước vào Suy cho cùng thì cậu chỉ là một tên nhà quê, ngay cả một chút lòng tự tôn cũng không có. Sau đó, Lâm Quỳnh hít sau một hơi, cất bước đi vào. Nhân viên lập tức tiến lại gần, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn. Xin chào, tiến sinh. Xin chào. Mặc dù Lâm Quỳnh ăn mặc bình thường, nhưng nhân viên vẫn rất kính nghiệp, hỏi. Tiên sinh, cho hỏi anh cần gì? Lâm Quỳnh mở miệng. Tôi nghe nói đồ được thiết kế riêng của các cô rất tốt, muốn đặt vài thứ. Nhân viên vừa nghe liền thấy khó xử, đầy ái nấy. Ngại quá, tiên sinh, đồ thiết kế ở cửa hàng chúng tôi phải hẹn lịch trước. Nếu dưới 2 tháng thì sẽ không nhận đơn. Lâm Quỳnh Cháu hộ ngoại nhà tôi bảo muốn đặt ngay thì có thể báo tên nó. Cho hỏi cháu ngoại của tiên sinh là... Vó Cảnh Lâm Móa Đây không phải là tên cháu họ ngoại của người quen ông chủ nhà mình sao? Mặc dù phó gia không trực tiếp là chủ của họ Nhưng ông chủ nhà họ lại có mối quan hệ không hề tầm thường với doanh nghiệp của phó gia Nhân viên lại một lần nữa đánh giá chàng thanh niên mặc trang phục bình thường Nhưng vẻ ngoài lại hơn người này Tiên sinh, anh chờ một chút, tôi đi hỏi thử xem Nói rồi chạy vội ra sau quầy, nhưng rất nhanh đã quay lại Lần này cả quản lý cũng theo ra. Làm tiên sinh phải không? Chúng ta vào trong cho tiện bàn về phong cách và ý tưởng mà anh muốn nhé. Lâm Quỳnh nhất thời hơi lúng túng nhưng vẫn theo vào. Quản lý ngồi đối diện với Lâm Quỳnh. Tiên sinh, cho hỏi ngài muốn đặt thiết kế áo. Lâm Quỳnh rất thẳng thắn Tôi muốn đặt gãy chống. Quản lý cũng có chút bất ngờ. Nhưng trước giờ người đặt gãy chống phong cách lịch triệt phương Tây cũng không ít. Là anh dùng hay là Tiên sinh nhà tôi dùng Nói rồi Lâm Quỳnh đứng dậy Giờ tay diễn tả độ cao của gậy Muốn một loại chắc chắn một chút Cái này đương nhiên không thành vấn đề Nói rồi quản lý lấy ra một sắp giấy trắng to Trên này có rất nhiều mẫu gậy Mà tiệm chúng tôi từng thiết kế Đương nhiên Nếu Lâm tiên sinh muốn Thì chúng tôi có thể thiết kế mẫu khác Chất liệu mà chúng tôi đề cử là gỗ trầm đen Lâm Quỳnh chăm chú lắng nghe Sau đó hỏi Tôi có thể tham gia vào quá trình thực hiện không? Quản lý ngay người Người đến đây đều đặt thiết kế rất nhiều Nhưng đối phương là người đầu tiên đưa ra yêu cầu như thế này Nếu như làm tiền sinh muốn Thì không có gì là không thể cả Lâm Quỳnh nghe xong Mắt lập tức sáng lên Khi phó cảnh Lâm tan học Liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đang ở ngoài cổng Chờ mình tan học Mấy tên bè bên cạnh huyết tay cậu Đồ! Phó cảnh Lâm! Khi là ai vậy? Ngoại hình ổn đấy Mày bao nuôi hả? Phó Cảnh Lâm lập tức giận rung Dơi chân đá người này một cái Bao má mày chứ bao Đó là vợ của cậu tao đó Tên bè kia vừa nghe xong Liền ngậm miệng Mày coi như tao chưa nói gì đi Phó Cảnh Lâm leo lên xe Nhìn Lâm Quỳnh mặt mày đầy vui vẻ Có chuyện gì mà vui vậy? Lâm Quỳnh cảm kích nhìn Phó Cảnh Lâm Cháu ngoại Không ngờ tên của cháu lại có công dụng như vậy cơ đấy. Phó Cảnh Lâm vừa nghe xong, lập tức phỏng mũi. Cũng không có gì, mặt mũi của bổn thiêu gia. Đi tới đâu người ta cũng phải nể chút ít. Nói xong liền hỏi. Anh định tặng cậu tôi cái gì thế? Lâm Quỳnh không trực tiếp nói ra mà vòng vo. Thứ giúp cậu cả nhà cậu đi đường. Phó Cảnh Lâm. Dày trở lực hả? Hết chương 67. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử Chương 68 Lâm Quỳnh Ba chấm Cậu khoan hãy nói với cậu cả nhà cậu Phó cảnh Lâm tự cho là mình đã đoán đúng mỉm cười đầy tự tin Anh sợ cậu tôi biết rồi sẽ không còn bất ngờ nữa Lâm Quỳnh nhìn đứa trẻ kém may mắn này Tôi sợ cậu cả nhà cậu biết xong sẽ đè cậu ra đánh Ba chấm Phó Cảnh Lâm giật ngay người rồi vỗ vỗ ngực mình, dùng tay ra hiệu với Lâm Quỳnh. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Sau đó ngồi trên xe đấm mình vào trầm tư. Năm này tặng Ultra seven hay là Taro đây? Sáng hôm sau, sau khi đưa Phó Cảnh Lâm đến trường, Lâm Quỳnh đến phòng studio của cửa hàng thiết kế riêng kia, định tham gia vào quá trình chế tác. Lâm Quỳnh nhìn khúc gỗ trầm tối màu không nhỏ mà nuốt nút miếng. Mấy cái này đều phải mại và đánh bóng hả? Nhà thiết kế gật đầu. Lâm Thiên Sinh đứng kế bên nhìn là được rồi, không cần động tay vào. Giám sát cũng là một loại tham gia. Chủ yếu là vì biết bối cảnh sau lưng Lâm Quỳnh nên không dám để cậu động tay. Nếu trong quá trình thực hiện mà xảy ra vấn đề gì thì e là sẽ khó giải quyết. Lâm Quỳnh lắc đầu. Không sao hết. Tôi có thể giúp một phần Thấy khuyên ngăn không có kết quả Nhà thiết kế đành phải đồng ý Mặc dù sống cả hai đời rồi Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Quỳnh làm việc này Cậu bắt đầu mài và đánh bóng Cùng một vài công nhân viên Sau đó tiến hành điêu khắc Nhưng mỗi mài thôi đã tốn kha khá Thời gian rồi Khi Lâm Quỳnh bước ra khỏi studio Chờ cảm thấy đây không còn là tay của mình nữa Tay vẫn còn run lên Từng hồi như dư chấn Đến trường, Phó Cảnh Lâm nhìn thấy mùng gỗ vẫn chưa được xử lý hết trên người Lâm Quỳnh. Anh làm gì về vậy? Lâm Quỳnh khởi động xe. Trải nghiệm cuộc sống. Sau đó lý qua Phó Cảnh Lâm. Sao cậu còn chưa về nhà thế? Phó Cảnh Lâm lập tức im miệng, lý nhà lý nhí. Mẹ tôi ra nước ngoài rồi, tháng sau mới về. Lâm Quỳnh hơi bất ngờ, Phó Viện trước giờ là một người phụ nữ rất dịu dàng. Mẹ cậu không đi tìm cậu Có tìm Phó Cảnh Lâm Vốn dĩ đã để tôi về nhà Nhưng tôi lại lỡ nói mẹ một câu mập Mẹ liền bảo tôi đừng có về nhà nữa Lâm Quỳnh Ba chấm Đồ chim không biết kêu tiếng rảnh rang Hai tuần sau đó Lâm Quỳnh ngày nào cũng đi sớm về trễ Buổi tối đã buồn ngủ riếu cả mắt Nhưng vẫn rất kính nghiệp Mà đến phòng xoa bóp cho Phó Hành Vân Nhìn cậu rõ ràng không có chút sức sống nào. Phó hành vân. Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Lâm Quỳnh lắc đầu. Tôi không buồn ngủ. Tay sao vậy? Lâm Quỳnh ngây ngốc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên phần da tay trắng đẻo kia có nhiều vết xước nhỏ, không lớn, nhưng số lượng rất nhiều. Lâm Quỳnh hàm hồ cho qua chuyện. Bị mũi cắn nên gãi toạt ra thôi. Mùa đông có mũi. Lâm Quỳnh gật đầu bừa Thấy cậu không dám ngỡn đầu nhìn vào mắt mình Phó Hành Vân khẽ liếm môi Lại đây tôi xem thử Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc Rồi chậm chạp nhít lại gần như một chú sâu lông Anh muốn dơ tay nắm lấy tay đối phương Nhưng vì là lần đầu tiên Nên có hơi do dự Cuối cùng cầm tay người ta đưa lên trước mặt Nếu như là trước đây Mấy vết thương nhỏ này Anh sẽ không thèm nhìn tới Là một người đàn ông Chỉ có mấy vết thương nhỏ xíu này thôi Thì có gì quan trọng cơ chứ Nhưng bây giờ Khi nó nằm trên người Lâm Quỳnh Anh lại thay đổi hoàn toàn thái độ Phó Hành Vân nhíu mày Đi bệnh viện Lâm Quỳnh nhìn anh đến ngu người Hả? Em bị thương rồi Phó Hành Vân nhổm dậy khỏi giường Mặt mày nghiêm túc Đi bệnh viện băng bó Lâm Quỳnh nhìn anh vội vàng kéo người lại Nhìn mấy vết thương chỉ cần bôi thuốc là khỏi trên tay mình. Thôi khỏi. Tại sao? Tới được bệnh viện là lạnh luôn rồi. Ba chấm. Có chút xíu máu vậy mà cũng đi bệnh viện. Không sợ mất mặt hả? Lâm Quỳnh nói hết nước hết cái mới quyên được anh. Đợi đến khi khó khăn lắm mới làm xong gậy chống thì sinh nhật của Phó Hành Vân cũng cận kề. Lâm Quỳnh ngồi trong phòng, bắt đầu gọi điện thoại cho người khác. Kỷ Nhiêu, ngày mốt có rảnh không? Lý Hàng Dương, ngày mốt có đi làm không? Tân Hằng, anh có đến dự sinh nhật Hành Vân không? Mang tận quý sở theo cũng được. Lâm Quỳnh nhìn dân bà điện thoại một lúc, đột nhiên màn hình điện thoại lại hiển thị có cuộc gọi đến. Lâm Quỳnh không thèm nhìn mà trực tiếp bắt máy. 6 giờ tối ngày mốt đến là được. Tôi là Vương Trình. Lâm Quỳnh vừa nghe vậy liền kéo điện thoại ra xa nhìn số gọi tới. Thật ngại quá, có chút chuyện nên nhậm xíu. Vương Trình tò mò. Chuyện gì? Lâm Quỳnh cũng không giấu giếm. Sinh nhật vị kia nhà tôi. Vương Trình ồ ồ Tại thọ đúng là có nhiều chuyện cần làm. Lâm Quỳnh, ba chấm. Vương Trình hỏi rồi miệng cũng không ngừng. Trực tiếp nói. Ngày công chiếu phim được dợi lên sớm hơn rồi. Lâm Quỳnh bất ngờ. Dợi đến ngày nào? Dợi từ cuối tháng 3 lên đầu tháng 3 rồi. Vậy cũng đâu phải là sớm. Vương Trình mở miệng. Cậu không hiểu rồi, díu sớm cả một tháng trời, phía đoàn phim cũng sẽ làm tuyên truyền sớm. Nói rồi lật lật bản lịch trình trong tay. Trong hai tháng tới đây, cậu đều sẽ có hoạt động quảng bá phải tham gia. Lâm Quỳnh lập tức kinh ngạc. Hai tháng? Thời gian hình như hơi bị dài. Không có tuyên truyền nào cứ mấy ngày là được về nhà hả? Vương Trình chỉ sợ rèn sắt chẳng nên kim. Lâm Quỳnh, đừng có làm cá muối nữa Lần trước chúng ta đã bị người khác Giành mất hợp đồng quảng cáo Cái cảm giác đó không hề dễ chịu Nếu như không cố gắng nổi tiếng Sau này sẽ còn gặp rất nhiều Lâm Quỳnh lập tức do dự Biết nỗi khổ của Vương Trình Khi phải bôn ba vì công việc Hôm nay phải thương thảo với người ta Vì tài nguyên này Ngày mai lại phải lập kế hoạch phát triển Cho một nghệ sĩ chẳng biết lo Hơn nữa, đối phương còn không giống ai trên đời Ở nhà nằm cosplay cá mắm Nhưng lại không bỏ đối phương được Đột nhiên trong lòng hổ thiện dân trào Vậy để tôi chuẩn bị một chút Vương Trình liền vui như hoa nở Được Hai ngày cuối cùng Lâm Quỳnh bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của Phó Hành Vân Người đến dự nói nhiều không nhiều Nói ít cũng không ít Tính đi tính lại cũng có 8-9 người tới Trước ngày sinh nhật của Phó Hành Vân Lâm Quỳnh lấy chiếc gậy về nhà Đem dấu đi, rồi lén la lén lút tìm bác sĩ vật lý trị liệu của phó hành vân. Bác sĩ vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm Quỳnh lấm la lắm lét như ăn trộm. Lâm tiên sinh, có chuyện gì vậy? Lâm Quỳnh cũng không kiên kỵ gì. Có một chuyện không biết có nên nói hay không? Vậy Lâm tiên sinh à, cậu có nói hay không đây? Nói! Sau đó nói tiếp. Ngày mai có thể làm phiền anh mang hành vân ra ngoài một chuyến được không? Ngày mai là sinh nhật anh ấy Tôi muốn trang trí trong nhà một chút Bác sĩ nghe xong liền hiểu Đương nhiên là được Đúng lúc chúng tôi có thể dùng Một số máy móc kiểm tra tình trạng hồi phục Của Phó Tiên Sinh Lâm Quỳnh nghe xong liền cảm kích Cảm ơn anh, bác sĩ Không có gì, không có gì Lâm Quỳnh nhớ ra Anh đã tập vật lý trị liệu được 3 tháng rồi Hỏi Bây giờ tình trạng có tốt hơn chưa Bác sĩ sửng người Nhớ đến việc anh đã có thể tự mình đứng tại chỗ khoảng mấy giây, đột nhiên do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tình trạng của phó tiên sinh không mấy lạc quan, có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mặc dù sự quan tâm của Lâm Quỳnh là tốt, nhưng ông chủ của họ vẫn là phó tiên sinh. Nếu như đối phương không muốn để cho Lâm Quỳnh biết, vậy bọn họ cũng tuyệt đối không được nói ra ngoài. Lâm Quỳnh nghe xong liền ngật đầu. Vậy sau này làm phiền mọi người rồi Cũng may Sinh nhật của Phó Hành Vân đúng vào cuối tuần Sáng sớm thức dậy Còn có thêm một Phó Cảnh Lâm Có thể chia sẻ gánh nặng Lâm Quỳnh bận rộn làm bánh kem trong bếp Không bao lâu sau Chuông cửa vang lên Lâm Quỳnh ngó đầu ra Cảnh Lâm giúp tôi mở cửa chút đi Phó Cảnh Lâm hệt như một người mấy Không cảm xúc vậy Vừa nghe lệnh liền ra mở cửa Đến đây đến đây Lao động miễn phí đến đây. Vừa mở cửa liền bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Tần Hằng, theo sau lưng đối phương là Tân úy sở. Vô, cháu ngoại cũng ở đây hả? Tân Hằng vừa dứt lời, tay liền bị người ta nhét vào một cây bơm bông bóng. Hỏi chấm. Tần Hằng mỉm cười. <cười> Ý gì đây? Phó Cảnh Lâm. Tới cũng tới rồi. Khi Lâm Quỳnh đi ra, liền nhìn thấy ba người đang ngồi trong phòng khách bơm bong bóng. Lâm Quỳnh đưa nước cho họ. Cực khổ rồi. Tần úy sở nhìn cậu. Không cực. Phó cảnh Lâm lặng lẽ nhìn qua, cũng không biết người vừa rồi sống chết không chịu làm là ai. Đợi tôi làm xong bánh kem rồi sẽ cùng mọi người trang trí nha. Tần úy sở uống một ngụm nước ép. Anh cứ từ từ. Lâm Quỳnh ngây người. Cậu ân cần hơn rồi đó. Tần úy sở không nói gì thêm. Đợi người đi rồi mới là một động tác thắng lợi. bà chấm. Tần Hằng. Chú làm gì đó? Tần úy sở tự hài lòng với bản thân. khen em kìa. Chú đừng quên mình đang đến dự sinh nhật chồng người ta đó. Tần úy sở. Ba chấm. Không bao lâu sau, Kỷ Nghêu và Lý Hàng Dương cũng đến. Mấy người bọn họ bận rộn chuẩn bị một hồi... Chỉ còn chờ nhân vật chính về thôi Phó Cảnh Lâm mệt mỏi Chui vào nhà bếp định kiếm gì ăn Lâm Quỳnh tiện tay làm sandwich cho cậu nhóc Sao rồi? Mệt không? Phó Cảnh Lâm ăn hết sandwich Tạm tạm Chỉ là cái người tên Tần Uyết Sở kia hơi phiền Lâm Quỳnh bất ngờ Tôi còn tưởng hai người sẽ trở thành bạn cơ Tại sao chứ? Vì tính nết và tính cách của hai đứa giống hệt nhau Phó Cảnh Lâm sặc ngay lập tức Tôi thật sự giống anh ta." Lâm Quỳnh gật gật đầu, chỉ thấy chàng thiếu niên than thở. "Tôi cứ tưởng người có tính cách giống mình sẽ rất được yêu thích, cho đến khi tôi gặp Tần Úy Sở. Nói rồi do dự một chút, "Chỉ muốn đấm cho hai phát. Ba chấm. Trước 6 giờ mọi người đều đến đủ, mùa đông trời tối sớm, mới 6 giờ tối, ngoài trời đã đen như mực rồi." Lâm Quỳnh vốn muốn tắt hết đèn đi Nhưng Phó Hành Vân di chuyển bất tiện Nên cuối cùng vẫn để lại đèn ở lối vào Sau đó ai nấy tự mình trốn đi Rì rằm nói chuyện riêng Tiếng mật khẩu mở cửa vang lên Không gian tối tâm Làm bầu không khí trở nên tĩnh lặng Phó Hành Vân đẩy xe lăn tiếng vào Thấy xung quanh tối ôm Liền nhíu mày Lâm Quỳnh Không ai trả lời Anh lại đẩy xe lăn vào trong Phực một tiếng, hoa tuyết và đèn cùng xuất hiện. Anh sửng sốt, nhìn tám cái đầu đột nhiên xuất hiện, nhất thời không nói nên lời. Tần Hằng dẫn đầu cùng những người khác nói chúc mừng sinh nhật Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh vội vàng chạy đi lấy bánh kem, thấp nến lên, đưa đến trước mặt anh. Ước đi nào! Phó Hành Vân nhìn cậu. Em chuẩn bị. Lâm Quỳnh mỉm cười, gật đầu. Phó Hành Vân nhìn chiếc bánh trước mặt. Trong lòng nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Đợi anh thổi nến, ước nguyện xong. Một cuộc vui mới lại bắt đầu. Tiệc sinh nhật đương nhiên không thể thiếu rượu. Có mấy người muốn tìm phó hành Vân uống rượu đều bị Lâm Quỳnh chen ngang. Lâm Quỳnh ửa ngực. Để tôi. Nhưng không biết cứ như vậy mà đã uống bao nhiêu. Lâm Quỳnh tự nhận tử lượng của mình không kém. Nhưng rượu vang cũng không nhẹ độ. Không biết đã uống bao nhiêu. Mặt Lâm Quỳnh đã đỏ ẩn không biết gì là Đông Tây Nam Bắc. Phó Cảnh Lâm luôn là người khuấy động bầu không khí, sau đó đưa micro đến trước mặt Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân. Hai nhân vật chính của chúng ta có gì muốn nói không? Hai người, một tảng băng, một ma men, căn bản không có gì để nói. Không ai tiếp lời, Phó Cảnh Lâm nhất thời ngựa ngùng. Nếu như hai người không có gì để nói, vậy thì hôn cái. Hết chương 68 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả La Bốc Hoa Thố Tử Chương 69 Tay cầm ly rượu của Phó Hành Vân khận lại, Lâm Quỳnh uống đến mức không phân biệt được Nam Bắc, khuôn mạch trắng rẻo đỏ ẩn, ngước mắt lên nhìn Phó Hành Vân. Không được! Chàng thanh niên nói rất chức khoát, bàn tay đang cầm ly rượu của người đàn ông siết chặt, một cảm giác đắng nghẹn xuyên vào lòng, không rõ là tư vị gì. Phó Hành Vân quay đầu qua nhìn Lâm Quỳnh đang ngồi bên cạnh mình, lúc này đang nghiêm mặt nhìn Phó Cảnh Lâm, dường như rất bất mãn với quyết định của đối phương. Trong đầu đột nhiên lué lên nội dung cuốn sách mà mỗi ngày anh đều đọc rất nghiêm túc, sổ tay tình yêu. Điều thứ 20, khi hai người rất thân thiết nhưng lại chưa xác nhận được tâm ý, có thể đưa ra một yêu cầu để thăm dò đối phương, ví dụ như tiếp xúc thân mật. Nhưng phải phân biệt thật rõ xem đối phương tiếp nhận thân cận với bạn là vì sắc tâm hay là thật lòng Nếu đối phương từ chối thì cũng phải phân biệt cho rõ xem là đối phương đang trân trọng bạn Hay là thật sự không có cảm giác với bạn Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt nghiêm túc như cán bộ của Lâm Quỳnh Trong phòng lúc này không có ai nghiêm túc hơn Lâm Quỳnh Phó Cảnh Lâm thật ra cũng không ngờ rằng Lâm Quỳnh sẽ từ chối Nhất thời cảm thấy như leo lên lưng cọp, khó lòng bước xuống Ban đầu cậu nhóc cứ nghĩ, chỉ cần mình không biết ngại thì người ngại sẽ là những người còn lại. Ai ngờ đảo hết một vòng, người ngại vẫn là nhóc. Phó Cảnh Lâm nhìn sắc mặt khó coi của Phó Hành Vân, chỉ muốn vả vào mồm mình hai cái. Ai bảo mày ngứa mồm? Ai bảo mày ngứa mồm? Phó Cảnh Lâm ngựa ngùng ho khang hai tiếng, nói với Lâm Quỳnh. Anh cứ coi như tôi đánh rắm đi. Lâm Quỳnh vừa nghe liền nhíu mày. Học theo giọng điệu của Phó Hành Vân mà dạy dỗ. Chú ý cách nói chuyện. Chàng thanh niên uống say rồi, giọng nói có phần mềm mại, không có chút đi hiếp nào. Phó Cảnh Lâm hít sâu một hơi. Tôi sai rồi. Lâm Quỳnh nghe xong, chân mày đang nhíu chặt mới giảng ra. Biết là được. Nói rồi lão đảo bước đến vỗ vai Phó Cảnh Lâm. Lần sau không được uống rượu nữa đâu nha. Phó Cảnh Lâm hỏi chấm. Lâm Quỳnh lấy ly rượu vang trong tay đối phương đi. Cậu không giống tôi, vẫn chưa thành niên. Nếu cậu muốn uống thì phải chờ đủ tuổi đã. Phó Cảnh Lâm ngây ngốc nhìn cậu. Ban nãy anh nói không được là nói cái này chứ sao? Lâm Quỳnh nhìn khuôn mặt ngoan cố của đối phương, nghiêm mặt bu lù ba la. thần kinh hư hỏng kia vào. Không được uống rượu là không được uống rượu. Nói rồi cầm ly rượu kia đi, lại xấn đến ngồi bên cạnh phó hành vân. Lâm Quỳnh say đến choán ván, nhất thời cảm thấy như đang ngồi trên thuyền vậy, có chút không thoải mái. Tựa đầu vào người phó hành vân, thấy anh nhìn mình, Lâm Quỳnh chếp chếp mắt với anh. Có phải tôi rất giỏi không? Nói rồi nâng ly lên. Cửu rỗi cuộc đời của một thiếu niên. Phó hành vân, ba chấm. Lâm Quỳnh thấy anh không trả lời, liền ghé đến trước mặt anh. Có phải không? Hơi thở nóng rực của đối phương phả lên cổ, Phó Hành Vân cúi đầu nhìn, liền bắt gặp đôi mắt còn mang theo dư âm của hơi men, vì uống rượu mà không còn sinh động như trước. Lúc này, cậu đang đỏ mặt nhìn chầm chầm, chờ anh trả lời. Cương mặt ngây thơ, giọng nói còn hơi nủ niệu. Phó Hành Vân nuốt một ngụm nước miếng. Phải! Phó Cảnh Lâm thấy hai người lít cha lít chí với nhau, thầm dò hỏi. Vậy, hai người có hôn không đây? Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu nhóc. Phó Cảnh Lâm sặc ngay lập tức. Kỷ Nghiêu đứng kế bên thắc mắc hỏi. Cái gì mà hôn với không hôn? Phó Cảnh Lâm nhìn thấy Kỷ Nghiêu, nhất thời cảm thấy như có người chống lưng. Sau đó dựa vào nguyên tắc bác ái, đã chết thì phải chết chùm, nói. Bảo hai người đó là. Nếu không có gì muốn nói thì hôn một cái Kỷ nghiêu nghe xong cũng không cảm thấy gì Vậy hả? Vậy thì hôn cái đi Lâm Quỳnh nhìn phó cảnh lâm và kỷ nghiêu đứng một bên nói bà la gì đó Sau đó nhìn qua phó hành vân hỏi Bọn họ nói gì vậy? Phó hành vân lập tức cạn lời, sau đó lên tiếng Nói chúng ta hôn một cái Hôn một cái? Lâm Quỳnh lẩm nhẩm Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Ừ. Lâm Quỳnh nghe xong, liền cười ngây ngô, sau đó dơ tay lên túng lấy cổ anh, ghé vào tay anh, nhỏ giọng thì thầm như một tên trộm. Vậy thì ngại lắm. Đó. Trong lòng Phó Hành Vân lập tức vang lên tiếng thình thịt. Lớn tới chừng này rồi, tôi chỉ từng hôn một con chó vàng thôi đó. Phó Hành Vân. Ba chấm. Kỷ Nghiêu lấy điện thoại ra, Phó Hành Vân nhìn rồi nói. Cái này để làm gì? Kỷ Nghiêu làm vé mặt như lẽ đương nhiên. Sinh nhật một năm chỉ có một lần, quay lại cho hai người. Bắt đầu thôi. Phó Hành Vân làm mặt lạnh. Bảo bọn tôi hôn một cái. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh ôm lấy Phó Hành Vân nghiêng đầu qua. Sao vậy? Kỷ Nghiêu dơ tay chỉ chỉ Phó Hành Vân. Cậu hôn cậu ấy một cái đi. Lâm Quỳnh nghe xong, lập tức giống như một chú mèo, nghiêng đầu dựa vào người anh, dùng đôi mắt ngập men say nhìn Kỷ Nghêu. Ngại lắm. Ánh mắt chàng thanh niên như chứa mật ngọt, cho dù có cách một màn hình cũng trực tiếp đi vào lòng người. Kỷ Nghêu hít sâu một hơi. Hành vân! Sao vậy? Đột nhiên tôi cảm thấy nếu cậu không cần phước phần này, hay thế này đi, nhường cho tôi nha. Phó Hành Vân, bà chấm, tôi còn đang sống sờ sờ đây Thấy Lâm Quỳnh không hôn, kiến nghiêu và Phó Cảnh Lâm cũng mất cả hứng Đi vào phòng ăn điên cuồng diệt mồi Sau khi hai người đi, Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh đang dựa vào người mình Cho dù đối phương có lý do gì, nhưng việc cậu từ chối hôn mình vẫn như một cái rễ cắm sâu vào lòng anh Không nông, không sâu, đủ làm cho anh nhức nhối Phó Hành Vân cúi đầu nhìn chớp mũi cao cao của cậu. Sao lại không hôn? Lâm Quỳnh nghe xong thì ngẩn đầu lên nhìn anh. Có người nhìn chúng ta. Rồi chu chu môi, nói tiếp. Làm gì có ai hôn môi còn để cho người khác nhìn chứ. Phó Hành Vân đi đường vòng. Không ai nhìn thì được hôn. Lâm Quỳnh vừa nghe, liền lúc lắc cái đầu nhìn trái nhìn phải. Phát hiện đa số mọi người đều đã đi hát Và đi ăn cả rồi Xung quanh họ đúng là không có ai Giọng nói khàng khàng của anh vang lên bên tai Bây giờ họ đã đi hết rồi Lâm Quỳnh quay đầu nhìn anh Hơi men sọc lên não Tâm trí mơ hồ Lặp lại một lần nữa câu nói của anh Đi hết rồi Ừ Phó Hành Vân rủ mắt nhìn môi Lâm Quỳnh Đôi con người đen lấy ẩn chứa sự tham lam Giống như cố ý che giấu vậy Em có thể hôn rồi Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên Có thể hôn anh rồi Phó Hành Vân siết chặt đôi tay Ừ Vậy anh cúi đầu xuống chút đi Hầu kết Phó Hành Vân chuyển động Giống như đá rơi xuống vậy Cho dù có là cảm xúc vào ngày anh nhậm chức tại công ty Cũng không phập phòng như lúc này Ngay sau đó Anh cảm thấy bên mặt mình có một xúc cảm mềm mại. Lâm Quỳnh chạm môi lung tung vào mặt anh. Thích không? Lâm Quỳnh mỉm cười nhìn Phó Hành Vân. Anh nhất thời si mê đến quên cả trả lời. Lâm Quỳnh không nghe thấy anh trả lời thì lặp lại lần nữa. Thích không? Phó Hành Vân im lặng một lúc. Thích! Vừa nghe thấy anh nói thích, Lâm Quỳnh liền ôm lấy hai má của đối phương. Liên tục hôn lên mặt anh Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh Giọng anh không khỏi hoảng loạn Lâm Quỳnh mơ màng nhổm vậy Nhìn Phó Hành Vân Sao vậy Còn chưa đợi anh nói gì Thì đã hỏi tiếp Anh không thích hả Tôi hôn anh anh không thích hả Nói rồi nhìn khuôn mặt Đã rõ ứng của đối phương Có phải tôi hôn anh mạnh quá Làm đau anh Phó Hành Vân nhất thời nghiến chặt hàm răng, không cách nào nói ra lời từ chối, nửa ngày sau mới rặn ra một chữ. "Ừm." Lâm Quỳnh cúi đầu, dựa sát lại. "Vậy thì nhẹ một chút." Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ của Lâm Quỳnh lúc này, đột nhiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. "Được, nhẹ một chút." Nói rồi Lâm Quỳnh lại cúi đầu chăm chú hôn lên má anh nhẹ nhàng mềm mại l lòng ngực anh phạ phòngơ tay túng chặt eo cậu lướt lên trên Lâm Quỳnh Long Quỳnh ôm chặt mặt anh ánh mắt vừa đáng thương vừa ngây thơ sao vậy bên này nữa anh khẽ nghiêng mặt qua đối phương vừa rồi chỉ hôn một bên L Long lập tức hiểu ra một lần nữa cúi đầu hôn lên bên má còn lại Đôi môi mềm mại chạm lên má Phó Hành Vân ôm chặt cậu vào lòng Dùng sức mạnh đến mức như muốn khiến cậu hòa vào máu thịt mình Âm thanh của lòng tham điên cuồn kêu gào Đôi mắt đen lấy sâu như đầm nước lớn Không thấy đáy, càng không đo lường được Phó Hành Vân cảm nhận được hơi men trên người đối phương Đôi môi của đối phương vẫn đang hỗn loạn trên mặt anh Thứ tầm tư không được trong sáng cho lắm mặt sức quấy rối Anh khẽ quay mặt qua Môi của đối phương lập tức gần môi anh hơn một chút Phó Hành Vân thận trọng nhúc nhích Ai ngờ ngay sau đó Người đang say xưa hôn má anh lại đột nhiên dừng lại Phó Hành Vân ngước mắt lên Sao vậy? Lâm Quỳnh say thước nhìn anh Chúng ta phải hôn đến khi nào vậy? Phó Hành Vân giành lấy quyền chủ động Em muốn hôn đến lúc nào? Lâm Quỳnh lắc đầu Theo ý anh Phó Hành Vân kiên nhẫn thăm dò Gì cơ Hôm nay là sinh nhật anh Hô hấp của Phó Hành Vân trở nên nặng nề Trong lòng tự nói với mình hãy chầm chậm thôi Nhưng lại không tài nào khống chế được Em hôn thêm cái nữa là được Lâm Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu Dạ Nói xong thì định hôn lên mặt anh một cái Ai ngờ lại bị anh ngăn lại Lâm Quỳnh thắc mắc Sao vậy? Lần này đổi chỗ khác Đổi chỗ nào? Phó Hành Vân dơ tay chỉ vào môi mình Lâm Quỳnh nhìn anh Sau đó mở miệng nói Không được Phó Hành Vân nhướng mày Tại sao? Lâm Quỳnh chỉ vào bóng đèn sáng trưng Ba ngày ban mặt Không thể làm loại chuyện này Phó Hành Vân, ba chấm Phó Hành Vân ôm cậu Vậy về phòng là được hả? Giọng nói trầm thấp của anh sen lẫn chút dịu dàng Giống như thứ thuốc độc mê người Lâm Quỳnh tê dại, đưa tay lên sờ sờ tay Nhất thời không biết có được hay không? Một lần thôi đó Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phó Hành Vân Nuốt nước miếng Nhưng đối phương dường như đã biết rằng Khuôn mặt của mình rất hữu dụng Nhìn cậu, lặp lại lần nữa Chỉ một lần Lâm Quỳnh lập tức bị sắc đẹp mê hoặc Được 10 giờ tối, đoàn người lần lượt rời đi Phó cảnh Lâm mệt mỏi cả một ngày Ngãi lưng trên sofa ngủ thiếp đi Phó Hành Vân đưa người về phòng Lâm Quỳnh mơ màng ngồi trên giường Phó Hành Vân cầm một chiếc khăn thấm nước nóng Ai ngờ lại bị người ta ngăn lại Không hôn hả? Phó Hành Vân sửng sốt, sau đó nói Hồn Hai mắt Lâm Quỳnh công công, dơ tay chỉ vào tay đối phương Vậy thì anh lại gần đây một chút Được Anh gần như hiểu ngay, đáp lại một tiếng Gần hơn chút nữa Phó Hành Vân ngồi xuống bên cậu Lâm Quỳnh dơ tay ôm lấy hai má anh Chuẩn bị xong chưa hô hấp Phó Hành Vân rối loạn Lâm Quỳnh cúi đầu thử thăm dò chạm nhẹ vào môi anh một cái. Phó hành vân lập tức cứng đờ, bàn tay buông thổng trên nệm siết chặt. Lâm Quỳnh hôn cái chục, sau đó cắn môi anh một cái. Hết chương 69 Xuyên thành nam Thi phó hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 70 X Phó Hành Vân chỉ thấy môi đau nhói, đến mức suýt xoa một hơi, không giống với tưởng tượng của anh cho lắm. Lâm Quỳnh cắn anh rồi lão đảo đứng dậy, định về phòng đi ngủ. Quay đầu thấy anh còn đang ngây ngốc trên giường, biến nhát nói. Ngủ ngon! Ánh đèn tối mờ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt trắng rẽo của cậu, tăng thêm một loại cảm giác mông lung. Phó Hành Vân nhìn người dần rời khỏi mình. Dục vọng lại gào thét không ngừng Lâm Quỳnh chỉ thấy cánh tay nặng nặng Nghi hoặc quay đầu Liền thấy anh đang ngồi trên giường chăm chú nhìn mình Lâm Quỳnh mờ mệt hỏi Sao vậy? Phó Hành Vân gần như kéo tay Lâm Quỳnh theo bản năng Im lặng nửa ngày mới nói một câu Em vẫn chưa hôn Lâm Quỳnh nhìn vết đỏ trên môi Phó Hành Vân Giờ tay chỉ chỉ Không phải đã hôn rồi sao? Phó Hành Vân thầm hít sâu một hơi Đó là cắn Chờ anh nói xong Lâm Quỳnh vẫn cứ nhìn chầm chầm anh chậm chạp không lên tiếng Phó Hành Vân có chút bất ngờ Định nói gì đó để phá tan bầu không khí yên tĩnh này Ngay sau đó liền thấy Lâm Quỳnh cúi người xuống Đột ngột tiếng gần lại anh Lâm Quỳnh dùng đôi mắt ngập hơi men nhìn anh Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đầu mũi chạm nhau Sau đó không biết tại sao lại nhết khóe môi lên Anh... Phó Hành Vân nuốt nước miếng Cái gì? Lâm Quỳnh mỉm cười khẽ cắn môi Sau đó dùng giọng nói dịu dàng Xen lẫn hơi miên Lướt qua tay anh như chiếc đuôi dụ người Có phải anh thích tôi hôn anh đúng không? Hầu kết Phó Hành Vân chuyển động Hơi thở nặng nề một cách rõ ràng Lâm Quỳnh dơ tay Đặt lên lồng ngực đang phạp phòng của đối phương Vừa rộng vừa săn chắc Cơ thịt đầy đẳng Dẻo dai Có phải không Giọng phó hành vân gượng gạo Sao em cứ nói chuyện kiểu này vậy Lâm Quỳnh mặt đầy vô tội Nhìn thẳng vào anh Nói chuyện kiểu nào cơ Cứ thích làm nũng Có đâu Lâm Quỳnh lắc đầu Tôi đâu có làm nũng Vậy em đang làm gì kia Nói chuyện đó Lâm Quỳnh nghiêm mặt Đã nói rồi, cái này không phải là làm nũng Nói rồi một lần nữa ngồi lên giường Nhưng sau khi ngồi xuống lại không hề yên tĩnh như lần trước Rượu vào, gan nở Lâm Quỳnh ngồi sát vào người anh Dờ tay vòng lên cổ anh Khẽ nhóm người dậy quỳ bên cạnh anh Anh có thích tù hôn anh không vậy? Giọng điệu của cậu lúc này càng dụ người hơn vừa rồi Phó Hành Vân chỉ cảm thấy đầu choán mắt hoa Rõ ràng biết rằng đối phương đang dụ dỗ mình, nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà nhìn chằm chằm cậu. Anh biết cậu đang cố tình diễn nét nũng niệu. Giọng phó hành vân trầm khang. Nếu thích thì sao? Lâm Quỳnh dựa đầu vào vai anh, niểm cười. Vậy tôi hôn anh nha. Giọng đối phương mang ý dò hỏi, phó hành vân lập tức đờ người theo. Anh dơ tay vòng lấy eo cậu. Cánh tay cứng đờ, giọng nói hiếm có mà run rảy. Được. Lâm Quỳnh nhìn vết đỏ bị cậu cắn trên môi anh. Hồn ở đây thì không được cắn hả? Phó Hành Vân thật thà nói. Không biết. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Anh cũng không biết. Phó Hành Vân nhàng nhạt đáp lại một tiếng. Ừ. Lâm Quỳnh lập tức ửa ngực, giống như gánh trên mình trọng trách gì to lớn lắm. Vậy tôi dạy anh Phó Hành Vân Được Lâm Quỳnh chầm chậm cúi đầu Chớp mũi cao cao chạm vào mũi đối phương Sau đó đôi môi dùng sức chạm vào môi anh Môi của đối phương bị đè xuống Phó Hành Vân có thể cảm nhận hơi men một cách rõ ràng Nhàn nhạt, không hề khó ngửi Cánh tay túm eo cậu siết chặt Người vốn dĩ đang quỳ kế bên lại lão đảo Chật vật nhào vào lòng anh Phó Hành Vân ôm chặt lấy cậu, chuyển tất cả sức nặng lên người mình. tiếng tim đập thành thịt như vang lên bên tai. Môi cậu dán chặt vào môi anh một lúc, khi tách ra còn phát ra một tiếng chục. Trong không gian u tối này lại càng khiến người ta ngượng ngùng và đê mê. Lâm Quỳnh ngã vào người anh. Tôi hơi buồn ngủ. Phó Hành Vân dơ tay mân mê tóc cậu, có chút tham lam mà ôm lấy cậu ngồi thêm một lúc. Lâm Quỳnh dựa người vào anh lẩm bẩm Tôi muốn về phòng ngủ Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy Mí mắt càng ngày càng nặng triểu Giống như đang đánh nhau vậy Sau đó chậm chạp bò dậy từ trên người anh Tôi đi đây Phó Hành Vân cũng nhóm người dậy Nhìn đối phương đi đường còn không vững Có chút lo lắng Anh muốn giữ cậu lại Nhưng trong sách nói Phải tiến hành theo trình tự Lạch nước nhỏ thì chảy dài Tuần theo quy tắc vậy, vẫn chưa tới dòng đó. Phó Hành Vân trước giờ làm gì cũng đều rất thận trọng. Hơn nữa, khi đối phương là Lâm Quỳnh thì càng phải thận trọng hơn. Phó Hành Vân cùng cậu về phòng, thấy cậu nằm xuống rồi mới chuẩn bị mở cửa rời đi. Lâm Quỳnh ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Hành Vân, sinh nhật vui vẻ. Đợi chân anh khỏe lại rồi thì cái gì cũng sẽ có. Phó Hành Vân đưa tay đắp chăn cho cậu, đột nhiên bàn tay đặt trên xe lăn không nhúc nhích. Thời gian anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu từng giây từng giây trôi qua. Không biết bao lâu sau anh mới quay người đẩy xe lăn rời đi. Sau khi về đến phòng, từ trong tủ đầu giường lấy ra cuốn sổ tay tình yêu đối chiếu với điều số 20. Vốn định đọc sách xong liền đi ngủ nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên khuôn mặt say rượu của Lâm Quỳnh. Anh cảm thấy miệng hơi khô, liếm liếm môi, sau đó có chút mấn khống chế mà dở cuốn sách trong tay ra. Phó Hành Vân chỉ lướt sơn qua nội dung trang sách rồi lại lật tiếp. Không biết lật bao lâu, trang sách kia mới dừng lại. Điều 102 Nếu thật sự yêu nhau, có thể thử. Phó Hành Vân đọc xong dòng này, ngón tay xiết lại, Sau đó nhìn trang sách, không được bao nhiêu chữ kia. Sáng sớm hôm sau, Phó Cảnh Lâm đầu đau thân mỏi, ngồi dậy từ trên sofa. Má! Sự đau nhức trên người khiến cậu nhóc không nhịn được mà chửi tục một câu. Cho dù có tập thể thao cả ngày cũng không mệt như thế này. Sau đó dai cái đầu đau nhức đứng dậy đi vào nhà bếp ăn sáng. Nhưng trên bàn ăn lại không có bữa sáng như thường lệ, mà chỉ thấy trống trơn. Cơm đâu? Phó Cảnh Lâm bước từng bước lớn vào bếp, không thấy bóng dáng Lâm Quỳnh đâu. Lẽ nào đối phương còn chưa tỉnh? Sau khi tiếp nhận sự thật, Phó Cảnh Lâm rót một ly nước đầy uống cho đỡ đói. Nhưng vừa quay người, liền nhìn thấy Phó Hành Vân đi ra từ thang máy. Thân hình to cao của Phó Cảnh Lâm cứng đờ, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện tìm đường chết của mình tối hôm qua. trùng hợp là anh cũng nhìn qua, không lệch một ly mà đối mắt với cậu nhóc. Phó Cảnh Lâm đứng thẳng theo phản xạ có điều kiện Cậu Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc một cái Phó Cảnh Lâm nuốt ực một ngụm nước miếng Sau đó giả vờ đau đầu Tối qua con ngủ trễ Hôm nay ngủ dậy thấy hơi đau đầu Con phải ngủ tiếp đây Nói rồi định cất bước rời đi Phó Cảnh Lâm Có Phó Cảnh Lâm cũng muốn gồng mình tiến đến Nhưng lại không điều khiển được cơ thể Phó Cảnh Lâm thấp thỏm đứng tại chỗ Có chuyện nào đáng sợ hơn chuyện phụ huynh gọi tên bạn cơ chứ Cậu nghe nói gần đây con rất mê xe thể thao Phó Cảnh Lâm đột nhiên thấy da đầu tê rần Lúc trước lần đầu tiên cậu nhóc nói chuyện này với mẹ Thì đã bị bà lấy lý do cậu nhóc chưa đủ tuổi để từ chối Lần thứ hai nhắc lại thì bị ăn ngay một nấm đấm thép Nhưng cậu nhóc ngàn vạn lần không ngờ rằng mẹ sẽ nói chuyện này với cậu mình Khi cậu nhóc còn nhỏ, bố mẹ đã ly dị, vai trò của một người cha vẫn luôn do Phó Hành Vân đảm đương. Phó Cảnh Lâm từ nhỏ tới lớn không ngán một ai, gần như chỉ có mẹ của cậu nhóc là có thể cãi tay đôi với cậu nhóc. Nhưng người duy nhất khiến nhóc sợ chính là Phó Hành Vân. Dù rõ ràng đối phương chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến nhóc, Phó Cảnh Lâm miễn cưỡng mỉm cười. cười. Cậu à, cậu nghe ai nói vậy? Phó Hành Vân ngắn gọn xúc tích. Người. Ba chấm. Phó Cảnh Lâm thấy vậy chỉ đành gồng mình. Phải. Phó Hành Vân nhìn nhóc. Muốn không? Phó Cảnh Lâm gật đầu. Muốn. Mai cậu kêu người đưa con đi xem xe. Phó Cảnh Lâm, cậu, cậu con cái gì cơ? Mai đưa con đi xem xe ạ. Phó Cảnh Lâm không dám tin trừng lớn mắt, nhất thời không tin nổi những lời vừa được nói ra từ miệng của Phó Hành Vân. Thật không vậy? Phó Cảnh Lâm nhất thời há hóc miệng, không khép lại được. Cô thật là sẽ mua xe cho con không? Thứ mà cậu nhóc ở nhà dày vo mẹ cả nửa năm trời cũng không có, không ngờ lại có được từ tay cậu mình. Có thể nói là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ừ. Phó Hành Vân hờ hưởng đáp một tiếng. Sau đó nói Không muốn hả? Phó Cảnh Lâm Muốn! Muốn! Lâm Quỳnh vừa ra khỏi thang máy Chạy tí trâu Ba chấm Phó Cảnh Lâm kích động đến mức tay chân co rút Lâm Quỳnh tối qua say bí tỉ Đầu ốc như bị khoét rỗng vậy Nhìn đôi tay không khống chế được Mà run rễ của đối phương Nhất thời còn cho rằng mình hoa mắt Đợi đầu ốc tỉnh táo lại Mới nhíu mày lên tiếng Cháu ngoại Cậu bị Bắc Parkinson hả? Phó Cảnh Lâm Nào có, tôi chỉ là quá kích động thôi Nói rồi lấy điện thoại ra Tìm hình của chiếc xe hơi thể thao Anh biết không Tôi sắp có được chiếc xe này rồi đó Lâm Quỳnh nhìn qua Với đôi mắt của một tên nhà quê Thì xe nào cũng như nhau Có đỉnh hơn nữa cũng không biết là hãng nào Không mặn không nhạt mà đáp lại một tiếng Ồ Phó Cảnh Lâm tạc lưỡi Sao anh không kích động chút nào vậy? Lâm Quỳnh thắc mắc Tại sao tôi phải kích động? Phó Cảnh Lâm Mận cho tôi Lâm Quỳnh nở một nụ cười thương mại, giả dối Vậy thì chúc mừng cậu nha, cháu ngoại Muốn bao nhiêu hời hợt Thì có bấy nhiêu hời hợt Phó Cảnh Lâm Ba chấm Quả nhiên, buồn vui không thể tương thông Phó Cảnh Lâm ôm lấy điện thoại Ghét hai một mình Phó Hành Vân nhìn qua Lâm Quỳnh đang dây tráng Có ổn không? Lâm Quỳnh xua tay Tạm tạm Nói rồi nhìn anh đang ngồi đó Anh có đói không? Có muốn ăn cơm không? Phó Hành Vân vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Lâm Quỳnh Vẫn ổn Thái độ của cậu vô cùng tự nhiên Vậy tôi vào bếp làm giúp gì đó ăn nha Nói rồi nhìn qua phòng ăn sạch sẽ, tinh tươm Hôm qua mấy người kiển như dọn dẹp rồi hả? Phó Hành Vân hơi ngẩn ra một chút. Ừ. Lâm Quỳnh hơi ngượng ngùng. Người ta đến ăn sinh nhật mà còn để người ta phải dọn dẹp. Biết sớm thì tối qua tôi đã không uống nhiều như vậy rồi. Nói rồi nghi hoặc nhìn Phó Hành Vân. Tối qua tôi về phòng kiểu gì vậy nhỉ? Tay Phó Hành Vân siết chặt. Em không nhớ hả? Lâm Quỳnh dè dặt gật đầu. Hôm qua tôi uống hơi nhiều một chút. Nói rồi đưa tay lên, nhích ra một khe hở nho nhỏ. Lâm Quỳnh thận trọng hỏi. Tôi không có làm ra chuyện gì hồ đồ đó chứ. Ví dụ. Say rượu làm loạn. Phó Hành Vân hiếm khi cao giọng. Em xem chuyện đó là say rượu làm loạn. Hết chương 70 mươi.